Từ bốn phương tám hướng lao thẳng đến vương lâm hừng hực thiêu đốt. Ở bên trong biển lửa màu đỏ này ẩn chứa một sức mạnh đủ để thiêu đốt trời đất. Vương lâm ở bên trong ngọn lửa, đứng trên chu tước màu đen đối với sức nóng này cảm nhận cực kỳ sâu sắc. Ngay khi cơn sóng lửa màu đỏ tới gần, lập tức liền có một trận đau nhức như bị thiêu đốt xuất hiện. cầu chuyển nghiệp hỏa kiếp. Ngọn lửa màu đỏ này là đệ nhất kiếp thứ mà nó đại diện chính là sát kiếp vô biên do Vương Lâm vì chốc niệm mà sinh ra Sát kiếp giờ phút này cuộn lên ầm ầm thiêu đốt Chu tức ở dưới chân Vương Lâm ở bên trong ngọn lửa màu đỏ đang thiêu đốt này phát ra từng trận tiếng kêu thê lương Dường như không thể chịu đựng được Cho dù là vương lâm cũng trong phút chốc hồn phách vừa ngưng tụ lại dường như muốn tan vỡ, sắp bị thiêu đến chết. Cho dù hắn đánh giá cao sức mạnh của cựu chuyển nghiệp kiếp, nhưng cũng không thể ngờ tới mới chỉ kiếp thứ nhất này mà dường như hắn đã không thể chịu đựng nổi. Ở dưới ngọn lửa màu đỏ này, cho dù chỉ trong chốc lát cũng cảm thấy giống như hàng vạn năm, Trong nháy mắt, chu tước màu đen kia liền không chịu nổi, thân thể vội vàng thu nhỏ lại, ngọn lửa đen trên thân thể với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, điên cuồng hóa thành màu đỏ. Một khi toàn bộ hóa thành màu đỏ, chu tước này sẽ hóa thành một bộ phận của đệ nhất chuyển chi kiếp, khiến cho uy lực của kiếp này lại càng tăng, đánh ngược trở lại vương lâm. Vương lâm ngửa mặt lên trời gầm nhẹ, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Sự cường đại không ngờ của kiếp thứ nhất này không thể chống cự, nhưng để làm cho Vương Lâm khuất phục cũng là tuyệt đối không thể. Hắn chỉ đơn giản vung song trưởng lên, mở miệng hút mạnh một cái, để nhất chuyển nghiệp hỏa kiếp, để xem là ngươi đem Vương Lâm ta hoàn toàn thiêu cháy, hay là bị ta cắn nuốt luyện hóa. Trong lòng Vương Lâm liền có một sự cứng rắn điên cuồng, nguy cơ càng lớn Hắn lại càng bất khuất. Giờ phút này hắn một cái hút, ngọn lửa màu đỏ tràn ngập bốn phương tám hướng bực nhiên lao thẳng vào trong miệng hắn trong thời gian ngắn đã bị vương lâm nuốt vào trong thân thể. Hết thảy chuyện này đều diễn ra chỉ trong phút chốc nhanh một cách khó tin, ngọn lửa màu đỏ ngập trời trong khoảnh khắc tiêu tan, nhưng lại ở trong thân thể vương lâm ầm ầm bộc phát. Thân thể của hắn lập tức giống như là một huyết nhân huyết quang từ trong cơ thể lan ra dường như muốn xé sách thân thể hắn Thân thể của vương lâm là do hồn phách biến thành giờ phút này ngọn lửa màu đỏ chính là đang thiêu đốt ở trong hồn phách vương lâm Trên đại đế tinh cây hương thứ nhất ở trên lưng rùa kia đột nhiên bùng lên như đút Ngay khi nó cháy lên dưới ánh mắt mọi người Khói đen bốc lên cuồn cuộn trên đó liền lập tức hóa thành màu đỏ. Khói đỏ ngập trời cả đại đế tinh giống như là được chiếu dọi. Mấy vạn tu sĩ ở bốn phía đều hít sâu, đều không nhìn được lui về phía sau. Đúng lúc này, hồng quang càng đậm từ trên thân thể vương lâm ở dưới cây hương thứ nhất kia đột nhiên tản ra. Hồng quang này lưu chuyển ở bên trong cơ thể hắn, hình thành một sức nóng tràn ra. Cùng lúc đó, tốc độ cháy của cây hương thứ nhất kia không biết tại sao liền đột nhiên dừng lại, dường như có một sức mạnh đối kháng từ bên trong bộc phát ra, ngăn cản nó tiếp tục cháy. Lão Chu TU, V Q Q O cơ nhìn không chớp mắt, nhìn cây hương thứ nhất kia, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Ở bên trong nhân phương giới, Vương Lâm nuốt lấy toàn bộ ngọn lửa màu đỏ trong cơ thể giống như có hàng trăm vạn hỏa lôi tan vỡ. Sự thống khổ kịch liệt kia dường như muốn khiến hắn toàn bộ tan rã. Vương Lâm trong tiếng gầm nhẹ vung tay phải về phía trước, chỉ thấy chu tước một nửa thân thể bị nhuốm thành màu đỏ kia trong một tiếng kêu dài lao thẳng đến Vương Lâm trong thời gian ngắn liền cùng với Vương Lâm hợp thành một thể. Thần sắc Vương Lâm dữ tợn. Hắn mặc cho ngọn lửa thiêu đốt bên trong cơ thể trong sự đau nhức này không ngừng luyện hóa, cố gắng khiến cho ngọn lửa màu đỏ kia tan vào trong thân thể. Đúng lúc này đột nhiên biến đổi, chỉ thấy có ánh cam đột nhiên xuất hiện, ngay khi ánh sáng màu cam này lói lên để nhị kiếp trong cửa chuyển nghiệp hỏa kiếp sáng xuống, hoàn toàn không để cho vương lâm một chút thời gian để luyện hóa. Không chung ở xung quanh hắn lập tức bị ngọn lửa màu cam hóa thành một biển lửa tràn ngập cuồn cuộn âm vang thẳng đến vương lâm ngưng tổ. Nếu chỉ như thế thì cũng thôi, nhưng ngay sau ngọn lửa màu cam, liền có ánh sáng màu vàng ngợp trời ở bên ngoài bất ngờ xuất hiện một biển lửa màu vàng. Còn kinh người hơn, ngay sau ngọn lửa màu vàng thậm chí còn có những đạo lục quang giống như là phượng hỏa bùng lên kinh thiên. Dường như hình thành một bức tường Hóa thành một ngọn lửa màu lục Nhìn thấy mà kinh tâm Cùng với hai ngọn lửa kia đồng thời xuất hiện Tam kiếp chi nghiệp Giờ phút này xuất hiện Đây mới chính là chỗ đáng sợ Của cửa chuyển nghiệp hỏa kiếp Nó không giống như thiên kiếp kia Vẫn để lại cho người ta Một đường sống Mỗi khi một kiếp ráng xuống Đều có một the hở ngắn ngủi Cửa chuyển nghiệp hỏa này là kiếp hủy diệt Đã hiện ra sẽ phải khiến cho người ta chết không còn nghi ngờ gì. Tam kiếp tràn ngập đầu chơi trong nhân phương giới ở trên đại đế tinh diê ở bên ngoài cây hương thứ nhất cũng có phản ứng chỉ thấy bên trong đám khói đỏ cuồn cuộn đột nhiên xuất hiện ba làn khói màu cam vàng lục cuồn cuộn cuốn lên chưa vượt qua để nhất kiếp tranh hoàng lục tam kiếp đồng thời sáng xuống đây đây là thế nào Sắc mặt lão chu tước đại biến Hắn cũng là lần đầu tiên chứng kiến Cở chuyển nghiệp kiếp Nhưng không nghĩ tới nó là hung mãnh như vậy Vui mừng nhất chính là ti mặt tử khóe miệng hắn ẩn hiện nộ cười ác độc Nhìn chầm chầm tây hương thứ nhất kia Trong lòng thầm nghĩ Mặc dù không biết cụ thể tiểu tạp trùng kia Ở bên trong đã xảy ra chuyện gì Nhưng nhìn bộ dạng dạng cũng là khó thoát chết chỉ là đáng tiếc cho những bí mật ở trên người hắn, nhưng chết đi cũng tốt. Vân Lạc Đại Ti kia cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vết thương trên tay phải đã khép lại, nàng nhìn Tây Hương thứ nhất kia trong lòng trầm mặc. Xem ra, hắn không phải là người mà quẻ của tổ tiên nói tới. Lý Thiến mai cắn môi dưới, quay đầu nhìn về phía Lam Mộng Đạo Tôn, trong đôi mắt đẹp còn có vẻ mê man. Nhưng giờ phút này bị thay thế bởi vẻ thống khổ cùng cầu xin Lam mộng đạo tôn thở dài, nhẹ giọng nói Ta sẽ giúp hắn con yên tâm Chỉ là một kiếp này ta cảm thấy hắn có thể vượt qua được Trong nhân phương giới toàn thân vương lâm vẫn có hồng quang lưu chuyển Bên trong hai bắt lộ ra sự giấy rùa đối với vận mệnh Cửu chuyển nghiệp hỏa một lần ráng xuống ba kiếp Hay, hay, hay Vương mố muốn xem nghiệp hỏa tam kiếp này sẽ tiêu diệt hồn phách của ta như thế nào. Trong cơn đau nhức, hắn không hề lộ ra sự khuất phục trong tiếng cười dài ném sự thống khổ trong cơ thể xuống, song trường vung lên lại một lần nữa mở miệng, hút mạnh một cái. Đem toàn bộ bốn chuyển nghiệp hỏa này hút vào bên trong hồn phách của ta Nếu ngươi không hoàn toàn đốt cháy được ta Thì vương lâm ta sẽ cắn trả lại các ngươi đó Một sự hào sảng nói không nên lời Một thái độ đối với nhân sinh không thể nói rõ được Một sự cao ngạo đối với thiên đạo, đối với trời đất không thể tả nổi Còn có một cảnh tượng về sự theo đuổi đối với chấp niệm không thể vẽ nên được Cuối cùng dung hợp thành một trong một tiếng cười dài của Vương Lâm Tấu lên một khúc nhạc nhịp mệnh ở trong tiếng cười dài này Cả đời hai ngàn năm tu đạo thoáng qua trước mắt Vương Lâm Từng cảnh tượng thoáng qua trong ký ức hắn Hình ảnh cha mẹ hiện lên trong tim Sự đau khổ khi hồn phách về quê cũ, hình ảnh thanh niên quỳ trước phần mộ còn có tình cảm với cha mẹ trong những đêm mưa gió sấm trước kia từng cảnh tượng lần lượt xuất hiện. Trong khi những ký ức này hiện, ngọn lửa màu cam kia gào thét lao tới, dũng mãnh chui vào trong miệng vương lâm bị hút vào trong cơ thể cùng với ngọn lửa màu đỏ kia đan xen với nhau nếu hồn buồn cha mẹ ở ngàn sẩm quay về trước mộ tim nhỏ lệ ở phía sau ngọn lửa màu cam ngọn lửa màu vàng kiếp thứ ba lói lên ầm ầm lao tới theo sát phía sau ngọn lửa màu cam dũng mãnh nhập vào trong cơ thể vương lâm điên cuồng thiêu đốt bầu trời của hoàng tuyền cũng có nỗi nhớ từ trời cao nhập vào mặt đất nhưng năm nắng trôi qua vô tình nỗi nhớ cách biệt như người với trời cũng trở thành vết thương vĩnh hằng trong suốt cuộc đời không lành được. ngọn lửa màu lục u ám ầm ầm lao tới, đem toàn bộ không trung nhuộm thành màu lục cực kỳ yêu dị. ngọn lửa màu lục như tuyệt hỏa kia đột nhiên dũng mãnh nhập vào trong cơ thể vương lâm. trong mắt vương lâm chợt lóe lên hào quang ký ức đang lưu chuyển chợt dừng lại, bốn ngọn lửa trong cơ thể điên cuồng thiêu đốt. Một sức mạnh hủy diệt ấm ấm tràn ngập với tốc độ luyện hóa trong cơ thể của Vương Lâm hoàn toàn không thể chịu đựng được. Ngay khi thấy được cảm giác sẽ bị thiêu đốt hoàn toàn, Vương Lâm mạnh mẽ sơ tay phải vung lên phía trước, chỉ thấy trời đất ấm vang, không gian chứ vật mở ra. Túng một cái, một bầu rượu đầy máu rồng xuất hiện ở trong tay Vương Lâm. Máu sồng này uống một ngụm cũng có thể làm cho ngọn lửa trong cơ thể vương lâm bảo tăng Lúc này, hắn không chút do dự trong tiếng cười dài cầm lấy bầu rượu uống mạnh một hơi Không để lại một giọt nào, sau đó vung tay phải lên vứt bầu rượu kia đi Ngọn lửa trong cơ thể vương lâm ầm ầm bảo tăng, máu sồng này cực nóng Hóa thành biển lửa cùng với bốn ngọn lửa bên trong cơ thể hắn bắt đầu điên cuồng đối kháng lẫn nhau Trong lúc chúng đối kháng ở sâu bên trong hồn phách vương lâm Ở bên trong biển lửa đang thiêu đốt có một luồng khí xoáy chầm rãi xuất hiện Ở bên trong luồng khí xoáy này có một khí tức đến từ thiên nhị châu giang dần sần thức tỉnh ta đem toàn bộ tứ truyền hỏa kiếp nuốt vào trong hồn phách khiến cho bên trong nhân vương giới không còn lửa cháy. nghe ngũ truyền hỏa kiếp kia còn không rán xuống, ngọn lửa toàn thân hắn đã đạt tới cực hạn trong khi đang thiêu đốt, vương lâm ngửa mặt lên trời rít gào lên một tiếng cả người xông tới lao thẳng lên trời. bầu trời giống như là một bức tường, khi vương lâm tới gần mạnh mẽ chạm tới tận cùng. Tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên chỉ thấy bầu trời kia tan vỡ Sau khi bầu trời tan vỡ đột nhiên xuất hiện một mặt đất khác Đó là một mặt đất tràn ngập vô số hồn phách giống như cẩu u ở bên ngoài đại đế tinh Mấy vạn tu sĩ nhìn chầm chầm cây hương thứ nhất kia thấy ngọn trên cây hương này đã hoàn toàn ngừng lại Dừng ở phía trên thân thể của vương lâm người trượng không hề nhúc nhích Thời gian chậm rãi trôi qua, một nhịp thở, lại một nhịp thở Trong nháy mắt đã qua năm nhịp thở Chu tức đời thứ tư năm đó ở dưới cây hương này cũng chỉ duy trì được năm nhịp thở Nhưng hôm nay, Vương Lâm không ngờ đã vượt qua được năm nhịp thở, sáu nhịp thở, bảy nhịp thở Diệu âm tiên tôn trông như thiếu niên kia hai mắt xứng lại, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị Ngay khi cây hương thứ nhất kéo dài đến 7 nhịp thở trên đại đế kinh này đột biên liền có tiếng kinh vô truyền ra. Đây không phải là một người kinh vô mà là mấy ngàn, mấy vạn người đồng thời kinh vô. Số lượng này còn tăng nhanh, dường như trong phút chốc tiếng kinh vô ngập trời. Điều khiến cho bọn họ kinh vô không chỉ là cây hương thứ nhất kia kéo dài tới 7 nhịp thở mà là Nhân phương hương kia ở nhịp thở thứ bảy này đột nhiên tắt ngấm. Cảnh tượng bất ngờ này lập tức làm nổi lên sự xôn xao hỗn loạn. Ngay cả lão chu tước kia hai mắt cũng lộ ra một vẻ không thể tin được. Đây, đây, ti mặt tử trong chốc lát thử người ra ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Vân lạc đại ti ở bên cạnh hắn cũng sắc mặt đại biến, không để ý tới vết thương trên tay nữa, lại bấm quyết tính toán. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Quyền chín Đỉnh Cao Vân Hải, chương 1411 Tình giấc lần thứ tư Nhân phương hương tắt, loại chuyện này chưa bao giờ xuất hiện qua, ngay cả năm đó ta thí luyện, ngay cả tiểu chu tức đời thứ tư thí luyện cũng chưa có bao giờ có việc này. Cây hương này thật sự đã tắt rồi. Tâm thần lão chu tức chấn động, nhìn nhân phương hương đã tắt kia trong mắt có vẻ hoảng sợ. Hương này đã tắt thời gian thí luyện suốt cuộc là bảy nhịp thở, hay là vĩnh hằng thiếu đế thứ ba kia thí luyện, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? sao có thể làm cho hương này bị bắt? việc này khiến cho người ta nghe mà vô cùng sợ hãi, hoàn toàn không thể tưởng tượng được. ngay trong khi những tu sĩ ở bốn phía đang xôn xao khiếp sợ, chuyện khiến cho họ lại càng chấn động hơn bỗng xuất hiện. Chỉ thấy cây hương thứ hai kia, địa phương hương đại diện cho thí luyện ở địa phương giới bỗng nhiên cháy lên một cách dược dị. Không hề có người nào chạm vào, nhưng cây hương thứ hai này đột nhiên có khói đặc lên không trung, Vương lâm phá khai bầu trời của nhân phương giới xuất hiện trên một vùng đất minh mông vô tận của địa phương giới. Ở chỗ hắn xuất hiện, mặt đất tràn ngập vô số những vết nứt, còn có một hố sâu khổng lồ. Cái hố này thông đến nhân phương giới. Vương Lâm từ bên trong hố sâu này lao ra, ngọn lửa toàn thân hướng về bốn phương tám hướng mạnh mẽ tản ra, lập tức ánh lửa chiếu sáng toàn bộ mặt đất. Ngay khi hắn xuất hiện ở chỗ tận cùng trên đại địa này có một ngọn núi chọc, trên ngọn núi có một người đang ngồi. Người này nhìn như là một trung niên toàn thân mặc phan bào, đeo khen bên trong mi tâm có một con chu tước hư ảo. Hắn vốn đang khoanh chân ngồi, dường như cả vạn năm không hề nhúc nhích, nhưng lúc này lại chậm rãi mở hai mắt trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị. Khí tức của tộc nhân Ngay khi vương lâm xuất hiện ở địa phương giới này, biển lửa ngập trời lập tức bùng lên kịch liệt thanh quang nhanh chóng lói lên trong nháy mắt bao phủ trời đất. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một ngọn lửa màu xanh bỗng nhiên bùng lên. Phía sau ngọn lửa xanh có một ngọn lửa màu lam theo sau, hai màu xanh đâm xen vào nhau, ngập trời lao đến. Thanh vốn xuất phát từ lam, lúc này hai ngọn lửa cuộn vào nhau, sức nóng cuồn cuộn Ở phía sau hai màu thanh lam kia còn có một sắc tím quét ngang che lớp bầu trời Hóa thành một đám khí màu tím như ma khí cuồn cuộn tung hoành Ngọn lửa ba màu thanh lam tím ầm ầm tới gần Hóa thành biển lửa tràn ngập, lao thẳng đến vương lâm thiêu đốt Bộ mặt vương lâm nhăn nhó Hồn phách sườn như muốn tan vỡ trong cơ thể có đủ loại ngọn lửa bùng lên khiến cho hắn xuất hiện màu đục ngầu. Trong thời gian ngắn, những ngọn lửa trong cơ thể hắn xuyên thấu ra ngoài cơ thể ầm ầm bùng phát ra. Bốn ngọn lửa xích, chanh, hồng, lục cuồn cuộn đột nhiên xé sách thân thể hắn, ngay cả chu tước dung nhập vào trong cơ thể kia trong tiếng kêu thảm thiết cũng bị thiêu cháy mà chết. Hồn phách vương lâm tan vỡ. Cùng lúc đó, ngọn lửa ba màu thanh lam tím kia tới gần ở bốn phía hồn phách đang tan vỡ của vương lâm. Ngọn lửa bảy màu tụ lại, từ xa nhìn lại, dường như hình thành một cảnh tượng cầu vòng thiêu đốt bầu trời. Nam tử trung niên ở phía tận cùng mặt đất kia thần sắc biến đổi, tay phải chợt sơ lên, vung mạnh về phía trước. Chỉ thấy ấm khí trên mi tâm đột nhiên ló lên từ trong mi tâm bay ra, với tốc độ cực nhanh phá không mà đi, lao thẳng đến ngọn lửa bảy màu. Trong nháy mắt, vương lâm dưới nhân phương hương trên đại đế tinh toàn thân bị ánh lửa bảy màu bao phủ thân thể lập tức xuất hiện chi chít những vết nứt Những khe nước này trong nháy mắt tràn ngập toàn thân Còn có những tia máu tươi từ trong những vết nước đỏ chảy ra Thoạt nhìn có chút kinh người Lão Chu Tước không cần nghĩ ngợi Thân thể nhoáng lên một cái trực tiếp đi tới bên dưới cây hương thứ hai Đột nhiên cháy lên kia Không để ý tới cây hương này đang cháy lên rất nhanh Tay phải lập tức đặt lên trên Thần thức vô biên ầm ầm tản xa tiến thẳng vào bên trong Lam mộng Đạo tôn kia thân thể cũng tiến về phía trước, trong nháy mắt xuất hiện ở dưới cây hương thứ hai toàn thân lói lên, hai ngón tay phải bỗng nhiên điểm lên trên cây hương thứ hai này. Trong địa phương giới bên trong ngọn lửa bảy màu cửa chuyển nghiệp kiếp mà ngay cả các đời chu tức lão tổ cũng không thể vượt qua cần tiên tôn che chở đang thiêu đốt hồn phách vương lâm. Ngay lúc hồn phách hắn tiêu tan, ba luồng sức mạnh tương cứu đột nhiên lao tới. Nhưng ngay khi ba đạo khí tức này tới gần, từ bên trong ngọn lửa bảy màu đang hừng hực thiêu sôi, sôi quy quy o, tê kia đột nhiên có một sức mạnh kỳ dị dường như thức tỉnh, ầm ầm bộc phát ra. Luồng sức mạnh này lộ ra một sự tang tê, hơ u, v quy quy o, nơ g Từ vạn cổ còn có một vẻ trí tốn trong trời đất, giống như là tổ tiên của vạn vật, từ bên trong ngọn lửa bảy màu này ầm ầm lao ra. Ấm ký chu tức của nam tử trung niên ở phía tận cùng mặt đất kia vừa mới chạm vào sức mạnh kỳ dị này liền lập tức ấm một tiếng trực tiếp bị bắn trở về, bị cuốn đi hàng ngàn vạn giảm. Dường như sức mạnh kỳ dị vừa mới thức tỉnh kia quyết không cho phép bất kỳ một kẻ nào tới gần. Hoặc cũng có thể nói, không có bất kỳ một kẻ nào có đủ tư cách tới gần nó Trên ngọn núi chọc ở phía tận cùng mặt đất Nam tử trung niên kia hai mắt sững lại thân thể lập tức đứng lên Trong mắt có một vẻ hoảng sợ điên cuồng Đây, đây là cái gì? Thần thức của lão chu tước tới gần Nhưng vừa mới chạm vào sức mạnh kỳ dị kia liền lập tức bị cuốn đi Không ngờ trực tiếp bị bắn ra khỏi địa phương giới này Thần thức của Lam Mộng Đạo Tôn cũng theo sát mà đến Nhưng sau khi chạm vào sức mạnh kỳ dị kia cũng nhanh chóng lói lên Lam Quang chợt lui về phía sau trong thời gian ngắn đã bị bước ra khỏi địa phương giới Trên đại đế tinh bên ngoài cây hương thứ hai kia, tay phải của Lão Chu Tước bị một luồng đại lực đẩy bật lên, trong mắt lộ ra vẻ khó có thể tin, bất giác lui về phía sau vài bước. Đây là sức mạnh gì? Hai ngón tay của Lam Mộng Đạo Tôn Tê Dần thân thể cũng lui về phía sau mấy bước thần sắc lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn đối với Vương Lâm hiểu rất rõ. Giờ phút này liếc mắt một cái liền nhận ra sức mạnh làm cho hắn cảm thấy đáng sợ kia chính là thiên nhịp. Lam mộng đạo tôn không hề mở miệng, trầm ngâm hồi lâu, xoay người đi tới bên người Lý Thiến Mai. Hắn lần này không có đáng ngại. Ti mặt tử nhìn hết thảy chuyện này, thần sắc lộ ra vẻ sung động. Hắn hiển nhiên nhìn ra hành động cứu người của người đám lam mộng đạo tôn, nhưng thế nào hắn cũng không tới hai đại cao thủ này không ngờ bị đánh văng ra. Vân lạc đại ti ghia thần sắc cực kỳ âm trầm, tay phải bấm quyết càng nhanh, nàng mơ hồ có cảm giác dường như sẽ biết được toàn bộ bí ẩn của những sự việc ở nơi này. Còn có tiểu âm đạo tôn ghia cả người từ trên đám mây mạnh mẽ đứng dậy, ánh mắt lóe lên. Thủy Đạo Tử nói quả nhiên không sai Bên trong địa phương giới Ngay khi hồn phách Vương Lâm bị thiêu đốt Hoàn toàn thiên nghịch cuối cùng cũng xuất hiện Từ sau khi Chủ nhân phong giới rời khỏi Năm đó thiên nghịch Thủy Trung Vẫn chưa hề xuất hiện Cho dù là Vương Lâm ở bên trong Tâm thần tìm kiếm như thế nào Cũng không thể thấy được Dường như là đã mất tích Nhưng giờ phút này thiên nghịch lại hiện ra Ngay khi nó xuất hiện, ngọn lửa bảy màu ở bốn phía bỗng nhiên chấn động, lập tức điên cuồng xoay tròn toàn bộ bị hút vào bên trong sức mạnh kỳ dị từ thiên nhịch kia, hóa thành bảy ngọn lửa bất diệt. Một hạt châu to bằng nắm tay của trẻ con bất ngờ trôi giữa không trung, bảy ngọn lửa bất diệt kia lơ lửng xung quanh. Dần dần, một thân ảnh hư ảo dường như được ngưng luyện, xuất hiện ở giữa trời đất. Vị trí của bảy ngọn lửa bất xiệt không ngờ chính là những vị trí trên thân thể của hư ảnh kia Hai mắt mở ra, ngọn lửa bảy màu ầm ầm tuôn ra Hóa thành một cơn bão lửa bảy màu ở bên trong trời đất xiết gào lao ra Thần sắc vương lâm bình tĩnh ở bên trong cơn bão lửa bảy màu này ngẩng đầu nhìn về phía xa xa trên bầu trời Toàn bộ trời đất trong nháy mắt này Dường như bị rút đi toàn bộ màu sắc Ngoài cơn bão lửa bảy màu ở bên ngoài thân thể vương lâm Hết thảy bốn phía đều biến thành hai màu đen trắng Giống như là một bức tranh thủy mặc Hai màu đen trắng này lộ ra một vẻ thê lưng vô tận Cửu chuyển nghiệp kiếp, hai kiếp cuối cùng đã sáng xuống Màu trắng là trời, màu đen là đất Hóa thành hai ngọn lửa có màu sắc tương phản Hướng về vương lâm ngưng tụ. Trong nháy mắt, hai ngọn lửa này ầm ầm tới gần, dường như trời đất trong tích tắc này ép xuống, muốn đem cơn bão lửa bảy màu cùng với vương lâm ở bên trong hủy diệt. Tốc độ quá nhanh trong nháy mắt đã tới gần, ngọn lửa màu trắng kia ở phía trước trong lúc huyết tán sức nóng trực tiếp thiêu đốt cơn bão lửa bảy màu. Cơn bão lửa bảy màu kia đang xoay tròn lập tức dừng lại theo sự dung nhập của ngọn lửa màu trắng kia, bảy màu ngày một nhạt đi. Bị ngọn lửa tám màu vần quanh thần sắc vương lâm vẫn bình tĩnh như thường, nhìn ngọn lửa màu đen cuối cùng lao tới. Cậu chuyển nghiệp kiếp, từ hắc viêm dữ lên cho tới khi hắc viêm tắt trở thành một vòng luân hồi. Ngay khi ngọn lửa màu đen kia tới gần... Hai mắt vương lâm chậm rãi nhắm lại Tiếng ầm ầm chợt vang lên Ngọn lửa màu đen cuốn theo mặt đất tiến vào Khiến cho ngọn lửa tám màu kia trong thời gian ngắn trở thành chín màu trí cực trong trời đất Cửu chuyển nghiệp kiếp toàn bộ đã xuất hiện Hình thành một cơn lúc kinh thiên động địa ở bên trong trời đất xíp gào Vương lâm ở trung tâm của cơn lúc tóc không gió mà động bên ngoài thân thể ngoài bảy ngọn lửa bất xiệt kia Hai ngọn lửa đen và trắng cũng nhanh chóng ngưng tụ Ngọn lửa màu trắng tụ ở đan điền ngọn lửa màu đen tụ ở mi tâm Ngay khi hai ngọn lửa hoàn toàn biến hóa, vương lâm mạnh mẽ mở bừng đôi mắt Trời đất ấm vang, đốt lên ngọn lửa nghiệp chứng luôn hồi của ta Thanh âm của vương lâm hướng về bốn phía truyền ra. Trong thời gian ngắn, ngọn lửa chín màu bên trong thân thể hắn từ các nơi ngưng tụ đến mi tâm trong nháy mắt ở trên mi tâm dung hợp với nhau, hóa thành một bông sen lửa chín màu. Bông sen lửa kia có chín cánh hoa mang chín màu khác nhau. Ngay khi nó xuất hiện, một chu tước chín màu từ bên trong bông sen lửa đột nhiên biến ảo trực tiếp lao ra. Chu Tước chín màu, dường như tái sinh từ trong ngọn lửa, bay lượn trên bầu trời, ngửa đầu phát ra một tiếng kêu kinh thiên tiếng kêu của Chu Tước. Tiếng kêu sau bốn lần tỉnh giấc. Trên đại đế tinh tiếng kêu tỉnh giấc này vang vọng, địa phương hương kia đang cháy hết gần một nửa đột nhiên dừng lại bên trên tỏa ra ánh sáng chín màu, chiếu giỏi đại đế tinh. Lão Chu Tước sườn sốt. Ngửa mặt lên trời cười rộ lên, thần sắc lộ ra vẻ kích động Không ngờ vượt qua được cổ chuyển nghiệp kiếp, làm giấy lên luôn hồi nghiệp chướng, kiến cho chu tước lần thứ tư thức tỉnh Lần thức tỉnh thứ tư cần sức mạnh của ngọn lửa rất lớn, có thể thức tỉnh hoàn toàn hay không Có thể từ trong thực hỏa tiến nhập vào cảnh giới hư hỏa hay không, chính là lúc này đây Ta thân là trưởng bối, cho dù là gian lận cũng phải giúp hắn một phen. Lão Chu Tức trong tiếng cười dài thân thể nhoáng lên một cái trước sự ngẩn ngơ của mọi người, lập tức thân ảnh biến mất. Gần như chỉ trong chốc lát, ở phía xa trên đại đế tinh liền có một tiếng giít hào của dòng điên cuồng truyền ra. Tiếng giít gào kia lộ ra vẻ phấn nộ cùng với tất ức. Chỉ thấy ở phía chân trời xa xa, một con viêm long dài vạn trưởng bị lão chu tức nâng chân dấm lên. Trong khi tu sĩ bốn phía đang trợn mắt há hốc miệng lão chu tức dấm lên con viêm long vẫn đang giấy sủa rít gào. Đi tới trên địa phương hương, vung tay phải lên bất ngờ tại miệng vết thương đã đóng vảy trên đầu của con viêm long này mở ra một vết thương. Máu tươi phun ra đột nhiên chảy xuống. Ngũm đỏ địa phương hương đang cháy kia Trong lúc đau đớn trong mắt con viêm long này dường như có nước mắt Mang theo vẻ ướt ướt không cam lòng Giáy sủa càng kịch liệt hơn ầm một tiếng chỉ thấy một tay của lão chu tước đặt lên trên thân thể của con viêm long Một ngọn lửa điên cuồng chảy vào trong cơ thể của nó Thôi thúc thân thể khiến cho máu tươi phun ra nhanh hơn, nhiều hơn Con bà nó, con tiểu long nhà ngươi đừng có lộn xộn. Lần này nếu tiểu tử kia thức tỉnh thành công Lão tử sẽ thả ngươi tự do Viêm long vừa nghe nói vậy Trong mắt lập tức có sự do dự Nhưng nhanh chóng cắn răng một cái Ra sức ép máu tươi chảy ra Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Ơu đi chuyện chấm o sờ g Quyền 9 Đỉnh Cao Vân Hải Chương 1412 Chín màu hợp nhất Máu tươi trong cơ thể con viêm long dài vạn trượng quả thật rất nhiều Nhưng cách mà lão chu tức muốn chính là cố lấy được viêm huyết ở trên đỉnh đầu của con viêm long này Máu này ẩn chứa tinh hoa của lửa khắp toàn thân của con viêm long So với máu ở những chỗ khác có giá trị hơn rất nhiều Vì thế, máu này hiển nhiên cũng rất ít ổi Lại bị một trưởng này của lão chu tước đánh vào Lập tức toàn bộ viêm huyết của con rồng này dường như chảy hết ra, Rơi lên trên địa phương hương đang cháy kia Máu tươi vừa mới rơi lên trên đó lập tức xung nhập vào trong cây hương biến mất không thấy. Bên trong địa phương giới, ngọn lửa chín màu thiêu đốt bầu trời. Thân thể Vương Lâm quanh chân ngồi trên Hỏa Liên Chu Tước bảy màu khổng lồ ở phía sau kêu lên không ngừng. Tiếng kêu này lộ ra vẻ rã í giống như muốn tái sinh. Giữa trời đất có hào quang vô tận lóe lên. Hướng về bốn phương tám hướng lan ra, bao phủ địa phương dưới này còn có biển lửa vần quanh, hướng về bốn phía ầm ầm thiêu đốt. Ánh mắt vương lâm như ngọn đuốc, hai tay bấm quyết, mắt trái lập tức liền có ngọn lửa bùng lên. Ngọn lửa chín màu này xoay tròn trong đồng tử bên trái của vương lâm, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, chỉ trong chốc lát đã hóa thành một cơn lúc lửa chín màu. Màu hợp nhất Chu Tước Thức Tỉnh lần thứ tư Trong lòng Vương Lâm hoàn toàn hiểu rõ Cả đời này của hắn đã trải qua 3 lần Chu Tước Thức Tỉnh Mỗi một lần Thức Tỉnh cũng đều khiến cho uy lực ngọn lửa của hắn bảo tăng vô số lần Nhưng cả 3 lần trước so sánh với lần này cũng không bằng Đây là lần thứ tư Chu Tước Thức Tỉnh Là một sự việc cực kỳ trọng đại trong bộ tộc Chu Tước nó là một bước quan trọng từ thực hỏa chuyển hóa thành hư hỏa từ cổ chí kim người có thể khiến cho chu tước thức tỉnh lần thứ tư thật sự rất ít không vượt quá năm người chu tước đời đầu tiên chu tước đời thứ hai chu tước đời thứ ba chu tước đời thứ tư ngoài bốn người họ xa cũng chỉ có vương lâm ngay cả lão tổ bước thứ ba của hỏa tước tộc kia mặc dù sức mạnh của lửa cũng có một tia hư hỏa sinh ra Nhưng hắn cũng không phải là chú tước thức tỉnh. Hắn vốn không phải là chú tước, sao còn nói đến chuyện thức tỉnh. Cho dù người này sinh ra được hư hỏa, nhưng so với chú tước chính tôn cũng chỉ là bàn môn tả đạo mà thôi. Lần thức tỉnh thứ tư qua vô số vạn năm, mức độ khó khăn không thể hình dung được. Nhất là thần thông hư hỏa có thể khiến cho trời đất sun dày, đủ để khiến cho cả tu sĩ phải kiêng kị. Chỉ là khi Chu Tước thức tỉnh lần thứ tư, sức mạnh của ngọn lửa cần phải có cúng đặt tới một mức độ rất khó tin. Chỉ có nắm giữ được đủ thiên địa chi hỏa mới có thể có khả năng thức tỉnh thành công. Vương Lâm trong lúc khoanh chân, hỏa liên chín màu ở phía dưới phát ra ngọn lửa chín màu vô tận. Ngọn lửa này nhất tê âm ầm nhập vào trong cơ thể hắn, ở trong đồng tử bên trái của hắn biến ảo, khiến cho ngọn lửa chín màu kia xoay chuyển nhanh hơn. Cùng lúc đó, Chu ước chín màu ở phía sau lại càng kêu lên kịch liệt thanh âm này đủ để khai thiên lập địa, khiến cho địa phương giới này run lên Chưa đủ, sức mạnh của lửa vẫn chưa đủ. Vương Lâm ngẩng mạnh đầu thân thể đột nhiên cháy bùng lên cơn lúc chín màu từ trong từ bên trái biến ảo sông ra, vần quanh thân thể hắn hình thành một cơn bão lửa. Cơn bão này ngợp trời, giống như là muốn hủy diệt thế giới này. Lần thứ tư chu tức của Vương Lâm thức tỉnh là do chấp niệm nghiệp hỏa của hắn, là do hắn làm giấy luôn hồi nghiệp chứng mà thành, vì thế lại càng phải có sức mạnh của lửa. Ngay lúc này đột nhiên giữa không trung của địa phương giới lập tức liền có một đám huyết vang đỏ sấm hoe lên trong lúc trời đất ấm vang, ráng xuống Một cơn mưa máu từ trên trời rơi xuống bên trong mỗi một giọt đều ẩm chứa tinh hoa của ngọn lửa viêm long phát tán ra sức nóng hủy thiên diệt địa Cơn mưa này rơi xuống lập tức mang tới cho vương lâm một ngọn lửa mới Những giọt mưa máu này rơi xuống, chưa kịp chạm tới mặt đất liền lập tức nhất để ngưng tụ lại, vần quanh bốn phía vương lâm bất ngờ hình thành một huyết cầu không lớn lắm. Huyết cầu này cháy lên, vừa mới tụ lại liền lập tức bị chu tước chín màu hấp thụ Trong tiếng ầm ầm, ngọn lửa trên thân thể vương lâm bạo tăng, ngay cả chu tước chín màu kia cũng phát ra tiếng kêu kinh thiên. Toàn bộ ngọn lửa trong địa phương dưới này theo thời gian trở nên càng nồng đậm. Cơn mưa máu vẫn thủy trung rơi xuống, hai tay vương lâm bấm quyết, ngọn lửa điên cuồng tiếp tục thiêu đốt. Chu tước chín màu bên trong ngọn lửa phát ra tiếng kêu bén nhọn trong lúc xung nhập cơn mưa máu này. long vũ chín màu toàn thân lập tức theo đó mà bốc cháy lên. Vẫn còn chưa đủ. Trong mắt vương lâm lộ ra tinh quang. Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh ngọn lửa khiến cho chu tước của mình lần thứ tư thức tỉnh vẫn chưa đạt tới mức độ cần thiết. Đúng lúc này, ở bên trong địa phương giới, nam tử trung niên ở trên ngọn núi chọc kia trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, nhìn về phía xa xa, hai tay bấm quyết đẩy ra phía ngoài. Chỉ thấy ấm khí ngọn lửa ở trên mi tâm lập tức lóe lên xuất hiện lơ lửng ở phía trước người hắn. Ngọn lửa này màu cho dường như không tồn tại. Nam tử trung niên kia than nhẹ, lẩm bẩm nói: "Trên thân thể người này có khí tức rất quen thuộc, chính là khí tức của tên lỗ mãng Lỗ Vân. Năm đó ta rời khỏi cũng chỉ lo cho hài tử kia." Nam tử trung niên kia thần sắc ảm đạm, tay phải chụp vào ngưu hỏa ở phía trước người, hướng ra phía ngoài vung lên. Bên trong địa phương giới Lập tức có một ngọn lửa hư ảo cuồn cuộn bùng lên Ngọn lửa hư ảo này không có sức nóng Nhưng đủ để đốt cháy hết thảy Giờ phút này sau khi xuất hiện lập tức liền phá thai thiên địa Lao thẳng lại gần vị trí của vương lâm Trong nháy mắt ngọn hư hỏa ngợp trời này liền xuất hiện xung quanh vương lâm Với tốc độ cực nhanh dung nhập vào trong cơ thể của chu ước chín màu đang giấy rùa kia Nam tử trung niên này chính là sư phụ của Chu Tước đời thứ 5 Lỗ Vân Chu Tước đời thứ 4 Hắn dĩ nhiên đã trải qua lần thức tỉnh thứ tư của Chu Tước tiến vào cảnh giới tư hỏa Giờ phút này vung tay đem hư hỏa của hắn tương trợ Ngay khi dung nhập vào trong Chu Tước 9 màu của Vương Lâm Chu Tước kia lại một lần nữa phát ra một tiếng kêu vang rội Ngọn lửa tràn ngập bên ngoài thân thể vương lâm trong nháy mắt bão tăng vô số lần Dưới sự tương trợ của ngọn lửa bão tăng này Vương lâm đang ngồi trên đóa hoa hỏa liên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu dài Ngọn lửa toàn thân hắn lập tức điên cuồng bùng lên Cơn bão lửa chín màu ầm ầm chuyển động bao phủ lấy vương lâm cùng với Chu tước Trong cơn bão xoay tròn này Dường như chín màu hợp nhất, chuyển động càng lúc càng nhanh, càng lúc càng kịch liệt trong tiếng âm vang không ngừng, cơn bão lửa chín màu dần dần hóa thành một đám hỗn độn. Chín màu sắc ở trong đó dường như trở nên mờ nhạt, màu đỏ trong chín màu đột nhiên biến mất, tiêu tan không còn. Ngay sau đó, màu cam cũng theo đó chấn động, ngay lập tức ngọn lửa hai màu vừa mới tiêu tan này dường như dung hợp với nhau. Khiến cho cơn bão lửa này lại càng dữ dội Toàn bộ địa phương dưới đều bị biển lửa này tràn ngập Hừng hực thiêu đốt Lúc này trên đại đế tinh Mắt viêm long nhìn lão chu tức một cách trông mong Toàn bộ viêm huyết trên đỉnh đầu nó đã chảy cạn Không còn chảy ra một chút nào nữa Lão chu tức chừng hai mắt quát khẽ Con bà nó nhìn cái gì không còn long viêm huyết Ngươi cũng phải cho ta long huyết bình thường Thân thể ngươi lớn như vậy chảy máu một chút cũng không ngại gì Con viêm long kia đang muốn phát ra tiếng gào thét phản kháng Nhưng lão chu tức cũng nhanh hơn nó một bước trực tiếp vung hai tay lên Liền hóa ra một sức mạnh vô hình đột nhiên khóa miệng con rồng lại Khiến cho tiếng xiếc gào không phát ra được chút nào quay lại vào trong cơ thể Nương theo lực của tiếng xiếc gào bị bước quay trở về Tay phải của lão chu tước đảo qua trên thân thể của con viêm long Lập tức liền có một vết thương dài trăm trượng xuất hiện Máu tươi ầm ầm trào ra Ngươi cũng đã hết long viêm huyết rồi Nếu lúc này tha cho ngươi tiểu tử sẽ không thể thức tỉnh được Ta hiển nhiên không thể không giữ lời hứa Vẻ u... tức út trong mắt con viêm long kia càng đậm nhưng sau khi nghe lời nói của lão chu tước cũng nhắm hai mắt lại điên cuồng phun máu tươi từ trong thân thể ra nội tâm bắt đầu gào thét đám người chu tước này đều là những người dị thường năm đó chính chu tước đời đầu đã lừa ta khi đó còn nhỏ xa khỏi viên vực còn không ngừng lấy máu tươi từ thân thể ta cuộc sống như thế này đến khi nào mới chấm dứt bây giờ chu tước đời thứ hai đã hứa rồi Lão Long ta cũng phải liều mạng một phen. Một lượng lớn Long huyết dung nhập vào trong địa phương hương, khiến cho trong địa phương dưới mưa rơi tầm tã, ảo ảo rơi xuống, biển lửa càng dữ dội hơn. Long huyết này tuy không bằng Long viêm huyết, nhưng hơn ở số lượng rất nhiều, ví thế cũng khiến cho ngọn lửa của Vương Lâm cần để thức tỉnh chu tước lần thứ tư đột nhiên ngàng đậm. Cơn bão lửa bên ngoài thân thể hắn vang lên ầm ầm, sau khi hai màu đỏ cam tiêu tan, ngọn lửa màu vàng kia cũng ầm ầm biến mất, ngay sau đó, ngọn dược hỏa màu lục rượu gì kia cũng tiêu tan. Trên đại đế tinh, Lão Chu ước mắt lộ tinh quang trong lúc cắn sang tay trái bấm huyết điểm lên mi tâm một cái, tiện tay chỉ thẳng vào địa phương hương. Chỉ thấy từ trong thân thể hắn có một ngọn hư hỏa biến hóa theo một chỉ này lao thẳng tới địa phương hương. Tiểu tử kia, lão phu vì trợ giúp ngươi có thể liều mạng hết thảy. Có thể thức tỉnh làn thứ tư thành công hay không còn phải xem vận may của ngươi. Bên trong địa phương giới, sau cơn mưa máu tầm tã ngọn hư hỏa của lão chu tức ấm ầm xuất ra như che phủ trời đất. Điên cuồng dung nhập vào bên trong chu ức của Vương Lâm Luồng sức mạnh này mạnh mẽ hiện lên Khiến cho ba ngọn lửa màu thanh Lam tím trong cơn bão lửa Ở bên ngoài thân thể Vương Lâm Đồng thời tan vỡ, tiêu tan không còn Lúc này trong cơn bão lửa Bảy màu đã hóa tan Chỉ còn hai màu đen trắng Vẫn còn vùng vấy bên trong cơn bão lửa Hai mắt Vương Lâm lộ ra ánh sáng kỳ dị Hai tay nâng lên Hướng xa phía ngoài vung lên, trong miệng thấp giọng nói Lửa đã đến cực điểm, không còn là vật có thể nuốt Đã như vậy, ta cũng không cần trợ giúp nữa Hai màu trắng đen này ta sẽ dùng đạo thuật để hóa tan Trong tiếng gầm nhẹ của vương lâm Cơn bão lửa có hai màu đen trắng ở bên ngoài Thân thể hắn lập tức chấn động Chỉ thấy từ trong cơ thể vương lâm phát tán ra một sức mạnh vượng gì Sức mạnh này có thể dung hóa vạn vật trong trời đất Ngay khi phát tán, lập tức màu trắng trong đó đột nhiên tiêu tan Trong cơn bão lửa chỉ còn lại màu đen Màu đen này xoay tròn ở bên trên cơn bão Nhưng màu sắc cũng càng ngày càng nhạt càng ngày càng suy yếu. Một lát sau, khi vương lâm đứng dậy ngửa mặt lên trời kêu một tiếng dài Ngọn lửa màu đen kia đột nhiên tan vỡ Ngay khi chín màu hợp thành một, ở bên trong cơn bão, chu tức của vương lâm trực tiếp lao ra. Chu tức này toàn thân có hư hỏa ẩm hiện lưu chuyển. Ngay khi lao ra khỏi cơn bão, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu kinh thiên động địa. Tiếng kêu của chu tức thức lần thứ tư thành công. Lần thức tỉnh thứ tư đã đưa thực hỏa của ta nhập hư. Vương lâm đứng mạnh dậy.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 Trong tích tắc khi Chu Tước tỉnh giấc lần thứ tư, ngọn lửa trong địa phương giới xứng lại đồng thời từ bốn phương tám hướng điên cuồng tràn về, giống như quét ngang mặt đất tổ lại trên toàn thân Chu Tước. Nhất là hỏa liên chín màu kia liền ở trên người Chu Tước hình thành một bộ áo giáp chín màu, sau khi vững quanh toàn thân thì biển lửa bốn phía cũng đã tràn tới, chỉ trong chốc lát liền bị hút vào trong cơ thể Chu Tước, không để lại chút gì. Từ xa nhìn lại, đây nào còn phải chu tức gì, rõ ràng là một luồng linh hỏa bất diệt trong thiên địa. Trong thân thể nó đã tràn ngập hỏa diễm đạt tới cực đại của thực hỏa, chỉ còn một bước nữa là tiến vào cảnh giới hư hỏa. Hỏa linh chu tức này dường như đang vặn vẹo ở trong ngọn lửa tiến hành biến hóa lần cuối. Quá trình này có thể lâu dài có thể ngắn nhưng không thể bị quấy dày chút nào. Nếu không cơ hội khó gặp này chỉ trong trước mắt sẽ tiêu tan Lần thứ tư Chu Tức thức tình sẽ thất bại Cả đời này không bao giờ có thể thức tỉnh Chu Tức nữa Thời khắc này đối với Vương Lâm mà nói là cực kỳ mấu chốt Nhưng đúng lúc này thì có một dị biến kinh thiên mà Vương Lâm không thể đoán trước xảy ra Ở bên ngoài thiên phương giới trên đại đế tinh, mấy vạn tu sĩ vẫn chăm chú nhìn không chuyển mắt vào vương lâm. Hiếm có người để ý rằng bên ngoài đại đế tinh này, sương mù do từ lực biến hóa thành đang chuyển động nhanh hẳn lên trong khi cuồn cuộn lên thì còn có những tiếng âm ỉ truyền ra. Hình dạng đại đế tinh vốn thẳng tốc độ chuyển động ở bên ngoài vốn là khó phát hiện ra nhưng giờ phút này cả đại đế tinh ầm ầm chấn động, ảo ảo như vũ bão. Mấy vạn tu sĩ tập trung quanh đấu trường lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng như núi lở chấn động xé sách bầu trời. Lúc này đại đế tinh bất ngờ chầm rãi chuyển động. Chuyển động của nó lúc đầu rất nhỏ, khó phát hiện càng lúc càng nhanh chỉ trong chốc lát, đại đế tinh này giống như một cây kim la bàn điên cuồng xoay tròn. Biến cố này lập tức khiến cho sắc mặt tu sĩ bốn phía đại biến. Ánh mắt Tư mặt Tử lộ vẻ hoảng sợ, ngẩng phát đầu nhìn lên. Vân Lạc đại ti bên cạnh hắn đang bắt quyết, ầm một cái, tay phải đã đổ máu mơ hồ. Thân thể nàng cũng lùi lại phía sau, sắc mặt lập tức trắng bích, phun ra một ngụm máu tươi. Điên lạc đế tinh kịch biến, hảo kiếp của thái cổ nổi lên Vân lạc đại ti trong khi lùi lại phía sau lẩm bẩm Nàng vừa rồi tính toán đã tới lúc gần có kết quả Thì trong tích tắc nọ liền bị một lực lượng không hiểu nổi tràn tới Khiến cho tay phải nàng rách nát Tính toán của nàng trong nháy mắt liền bị cắt đứt tốn công vô ích Nhưng trong nháy mắt này trong đầu nàng cũng hiện lên một cảnh tượng hư ảo Trong cảnh tượng này, một bóng người mơ hồ bên ngoài thân thể có một hạt châu Bên ngoài hạt châu có một cây kim la bàn Ở phía sau hắn chính là thái cổ tinh thần tràn ngập huyết quang tử thi vô tận Cả thái cổ tinh thần đều bị nhuộm thành màu máu Nàng thấy được thân thể diệu âm đạo tôn tan nát Nguyên thần tử vong cũng thấy được những tu sĩ bước thứ ba của thái cổ tinh thần đều chết thảm Nàng còn thấy được phong dưới đại trận sụp đổ Cô lại cũng thấy bản thân mình bị bàn tay của bóng người mơ hồ kia chụp tới Toàn thân đau đớn cháy thành cho Nguyên thần ầm ầm diệt vong Trong nháy mắt khi nguyên thần nàng diệt vong liền thét lên một tiếng thảm thiết Trong tiếng kêu thảm thiết này Ngay trong nháy mắt khi nàng tử vong thân ảnh mơ hồ kia liền xoay người Dường như liếc nhìn nàng một cái Cái liếc này đã trở thành ác mộng của nàng Lại phun máu tươi một lần nữa Vân lạc đại ti lùi lại phía sau mấy trượng thần sắc tràn ngập vẻ sợ hãi chưa từng có Diệu âm đạo tôn cũng đứng vọt dậy tầng mây dưới chân tiêu tan Hóa thành một cây quạt bị hắn chụp lấy Thần thức hắn đảo qua giữa không trung thần sắc lập tức có biến hóa Không chỉ có hắn, lam mộng đạo tôn cũng xứng người hay phải vung lên toàn thân tỏa ra lam quang tràn ngập thân thể nữ nhi của mình, ánh mắt như điện ngẩm đầu nhìn bầu trời hỗn loạn. Bầu trời lúc này đã bị một mảng sương mù thay thế. Sương mù nọ tràn ngập tử lực, có lực xằng xé rất mạnh. Đó chính là thứ sương mù tử lực xung quanh đại đế tinh đột nhiên chuyển động cuồn về phía này. Thần sắc lão chu tước cực kỳ ngưng trọng, lẩm đầu không nói cửu quy bên trên trường đấu ngẩng đầu ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng xít sắc bén càng ngày càng nhiều sương mù tử lực xuất hiện trên bầu trời chảy thành một sòng lao thẳng tới cửu quy trên trường đấu mấy vạn tu sĩ xôn xao hẳn lên cả đám người lộ vẻ khiếp sợ vô cùng chỉ có đám người lão chu tước vẫn chưa động đậy nhìn chăm chăm vào sòng chảy sương mù đang lao tới rất nhanh kia sòng chảy sương mù này lao tới không phải là tập kích cửu quy mà là thẳng tới cây hương thứ hai trên lưng nó địa phương hương. trong phút chốc sòng chảy này với tốc độ cực nhanh ầm một tiếng đã xung nhập vào bên trong địa phương hương. từ xa nhìn lại cảnh tượng này cực kỳ kinh người. dường như địa phương hương đã trở thành một cái hố đen hút tất cả sương mù từ lực trong không trung vậy. Ánh mắt lão chu tức lộ vẻ khiếp sợ theo tiềm thức hít sâu một hơi. Chuyện này, thần sắc tư mặt tử lộ vẻ hoảng sợ, mờ mịt nhìn về địa phương hương, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn về vân lạc đại ti sắc mặt đang trắng bệt thì sau khi nhìn thấy xương mù tử lực này dũng mãnh tiến vào địa phương hương, vẻ sợ hãi trong mắt càng đậm. Chẳng lẽ... Chẳng lẽ bóng người tư ảo kia là hắn? Diệu âm đạo tôn cũng nhìn chầm chầm vào địa phương hương, tâm thần sung động trong nội tâm không ngừng điên cuồng xíp gào. Thiên nhịp, đây tuyệt đối là lực lượng của thiên nhịp thiên đạo. Trong địa phương hương, vương lâm đang ở thời điểm mấu chốt chuyển hóa từ thực hỏa thành hư hỏa nhưng đột nhiên ngoài thân thể hắn. Hạ Châu Thiên Nghị vốn đã ẩm đi trong lúc này lại bộc phát ra một lực lượng chấn động thiên địa. Thần sắc vương lâm biến đổi trong nháy mắt liền cảm nhận được cả giới này ẩm ầm chấn động dường như đang xoay tròn rất nhanh. Chẳng qua hắn đang ở nơi này nên trong thời gian ngắn không thể đưa ra được phán đoán rõ ràng. Cũng trong tích tắc này, bầu trời giới này đột nhiên bị một mảng sương mù thay thế. Sương mù này tràn ngập một tử lực cực kỳ cường đại che trời phủ đất lao thẳng về phía vương lâm. Vương lâm không thể tránh né Sương mù tử lực vô tận kia ầm ầm tới gần đồng loạt chui vào trong cơ thể hắn chui vào trong thiên nhị. Ở trong lồng ngực vương lâm, hạt châu thiên nhị biến ảnh ra, nhìn lại trông giống như một dòng xoáy điên cuồng cắn nuốt sương mù đang dũng mãnh tiến vào. Bên ngoài hạt Châu có ánh sáng lói lên, cứ mỗi lần lói lên là sương mù kia lại bị hút mạnh vào. Chuyện này xảy ra trong tích tắc. Vương Lâm chỉ cảm thấy thân thể ấm vang thiên nhịp trong khi hấp thu sương mù tử lực cũng đồng thời phóng ra một luồng lực lượng vào trong hồn phách của hắn. Trong hồn phách Vương Lâm đột nhiên lói lên một vài hình ảnh. Hình ảnh này là về một vật phẩm đó là một cái la bàn khổng lồ. Chiếc la bàn khổng lồ này có thể so với cả tinh không. ở trên la bàn này có một cây kim la bàn rất lớn đang chậm rãi chuyển động bên ngoài lõi lên u quang. u quang theo cây kim chuyển động lõi lên bắn xa, chẳng biết đi đâu. ở trung tâm của la bàn có một hạt châu khổng lồ. hạt châu này không ngờ chính là thiên nhịp. Đồng thời khi trong hồn vương lâm xuất hiện hình ảnh này Tại thái cổ tinh thần ở bên ngoài đại đế tinh Cũng có một hình ảnh hư ảo xuất hiện Khiến tất cả những người chứng xung động tâm thần Bên ngoài đại đế tinh Tinh không có ánh sáng vô tận ló lên Dần dần hiện ra một hình tròn rất lớn tạo thành một cái đế Đại đế tinh nằm giữa vật ấy ở bên ngoài Nhìn lại trông giống như là một cây kim la bàn Giờ phút này đại đế tinh đang xoay tròn rất nhanh, giống hệt một cây kim la bàn đang xoay. Ở trung tâm của la bàn bất ngờ có một hạt châu mơ hồ lóe lên. Hạt châu nọ mờ đục ở bên trong mơ hồ hiện ra thân ảnh một người. Người này chính là Vương Lâm. Cây kim la bàn do đại đế tinh biến thành ở trong vòng tròn xoay tròn rất nhanh sau đó đột nhiên run dậy, ngừng xoay. Hướng nó chỉ là hướng tây nam Trong nháy mắt khi nó ngừng xoay Một luồng quay ở trên cây kim do đại đế đinh biến thành ló lên Phóng thẳng về hướng tây nam trong tinh không Uoang kia không biết là vật gì đột nhiên rời khỏi vùng đất điên lạc Dùng tốc độ khó có thể hình dung ló lên phóng tới Trên đường đi dù là vật gì ngăn cản tu sĩ cũng được Tu chân tinh cũng vậy toàn bộ trong nháy mắt khi đụng vào U quang này liền biến mất không để lại chút xấu vết. Chỉ trong nháy mắt, U quang đã đi tới chỗ cuối cùng của hướng Tây Nam. Nơi này bất ngờ lại chính là phong giới đại trận. Ở đây từ vạn cổ đều có tu sĩ chấn giữ. Giờ phút này những tu sĩ nọ chỉ cảm thấy hoa mắt dường như U quang lói lên nhưng những tu sĩ thần thông cao cường này thân thể chợt run rẩy tan rã u quang nọ trực tiếp đụng vào phong giới đại trận phong giới đại trận dường như sôi trào khí linh bên trong biến ảm ra toàn bộ tỏa sáng vạn trượng u quang tiêu tán không biết là nhập vào đại trận hay đã phá tan đại trận đi vào la bàn hư ảm bên ngoài đại đế tinh cũng chậm rãi tiêu tán Đại đế tinh cũng không xoay tròn nữa Dường như khôi phục là bình thường Trong địa phương giới thiên nghiệp trong cơ thể vương lâm Đã hấp thu hết đám sương mù cuối cùng Đột nhiên tràn ra một luồng tử lực mạnh mẽ Dường như phun sạch ra những gì vừa cắn nuốt vậy Thân thể vương lâm giống như là một cái sàng Sương mù tử lực trong cơ thể hắn lại đột nhiên từ thân thể hắn bột phát ra Chu tước của hắn đang ở trong giai đoạn mấu chốt chuyển hóa giữa thực hỏa và hư hỏa lúc này đứng mũi chịu sào bị sương mù tử lực này đánh sâu vào. Trong nháy mắt khi sương mù tử lực đảo qua thân thể chu tước liền chấn động mạnh mẽ toàn bộ thực hỏa tan nát, hoàn toàn hóa thành hư hỏa. Chỉ là hư hỏa này vì bị tử lực quét qua nên bên trong cũng xuất hiện biến hóa cực kỳ vượng dị.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 Thư hỏa vô hình có thể thiêu đốt tất cả tâm tình, hóa thành hỏa diễm nhưng lại chỉ có thể đả thương tu sĩ ngoại tộc Đối với bản thân tu sĩ chu tước tộc thì lại không có tác dụng để cao tu vi bản thân. Thư hỏa chính là ngọn lửa diệt thế của chu tước tộc Nó cũng có thể sát nhân nhưng lại không thể tinh luyện ra từ trong cơ thể tu sĩ. Số lượng của nó cố định, vì thế vĩnh hằng bất diệt. Thực hỏa chuyển hóa thành bao nhiêu thì cho tới khi tu sĩ tử vong cũng chỉ có như vậy mà thôi. Nhưng lúc này trong nháy mắt khi thư hỏa của vương lâm sinh ra lại bị mây mù tử lực quét ngang bên trong lại xảy ra một loại biến hóa dược gì mà ngay cả lão tổ bầy thứ nhất cũng không thể lý giải. Thư hỏa trong nháy mắt khi sinh ra lại hấp thu một tia tử lực. Nếu như vậy thôi thì cũng không đáng nói. Một tia tử lực ngưng tụ từ bên ngoài thì lúc nào lực hút cũng có thể tiêu tan Nhưng trong hư hỏa của vương lâm lại chính là tử lực do thiên đạo tạo ra Lực hút vĩnh hằng. Do vậy hư hỏa dù uy lực không có biến hóa Nhưng sự tồn tại của nó lại có thể khiến cho vương lâm là người thứ nhất Từ cổ chí kim có thể hấp thu thêm hư hỏa Lúc hư hỏa sinh ra cũng không nhiều như nếu như không ngừng hấp thu thêm hư hỏa lúc hư hỏa sinh ra cũng không nhiều như nếu như không ngừng hấp thu thì sự cường đại của hư hỏa của hắn có thể khiến cho ai cũng phải kinh sợ xương mù chứa tử lực ở bên trong thân thể vương lâm điên cuồng khuyết tán ra trong nháy mắt đã tràn ngập toàn bộ địa phương dưới một lát sau đã phá vỡ giới này từ nơi này cuồn cuộn lan ra đại đế tinh Vô tận sương mù tử lực lao ra tràn ngập khắp bầu trời đại đế tinh Trong lúc khuyết tán lại trở lên bên ngoài đại đế tinh trở thành sương mù vần quanh đại đế tinh Nhìn qua thì tựa hồ làn sương mù này cũng chẳng có gì biến hóa Nhưng nếu quan sát tỉ mỉ thì vẫn có thể phát hiện có những chỗ bất đồng Trước khi tiến vào thiên nghị thì sương mù tử lực này dường như là vật chết tràn bị bạo ngược Nhưng lúc này phảng phất nó đã hóa thành một chỉnh thể, dường như tràn ngập sinh tự Mấy vạn tu sĩ trên đại đế tinh ngơ ngác nhìn cảnh tượng này Trong ánh mắt họ, sau khi tất cả xương mù tử lực từ trong cây hương kia tràn ra Cây hương đã bị đốt một nửa giờ phút này phát ra tiếng răng rắc Tiếng động này rất chói tai, rõ ràng truyền vào tai của những tu sĩ xung quanh trên cây hương xuất hiện những khe nước mịn màng. những khe nước này càng lúc càng nhiều, chỉ trong chốc lát đã tràn ngập toàn bộ cây hương. ầm một tiếng cây hương này đột nhiên bị gãy nghiêng rồi đổ xuống, tầm một cây xuyên thấu qua cự quy, rơi xuống dưới đấu trường phía dưới. bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. trên lưng cự quy nhân phương hương tắt địa phương hương gãy. Chỉ còn cây hương cuối cùng cao vút thiên phương hương. Sắc mặt vân lạc đại ti càng tái nhợt hơn. Trong nháy mắt khi địa phương hương bị gãy, dường như tinh thần của nàng cũng bị chặt đứt. Vẻ sợ hãi trong mắt nàng càng đậm hơn. Không phải là hắn, không phải. Tuyệt đối không phải là hắn. Tư mặt tử miệng khô lưới đắng, những cảnh tượng xuất hiện khi vương lâm thí luyện đã vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Cho đến bây giờ hắn vẫn còn hoảng hốt, tâm thần đối với hồn phách của vương lâm đã sinh ra một sự kiên kỳ vô cùng. Tình huống một tu sĩ bước thứ ba sợ hãi một tu sĩ bước thứ hai này sinh sự kiên kỳ vốn không thể xảy ra thì lúc này lại xuất hiện ở tư mặt tử. Tiểu Âm Đạo Tôn nhìn chằm chằm vào địa phương hương bị cấy đôi, nheo mắt, tay phải phất một cái, lấy ra một quả đào, hung hăng cắn một cái, vẻ tham lam trong mắt chợt lóe lên. Thiên nghịch. Thiên nghịch. Tiểu Âm Đạo Tôn ta nhất định lấy. Ánh mắt Lam mộng Đạo Tôn đầy phức tạp thu hồi ánh mắt, trầm mặt không nói. Lý Thiến Mai bên cạnh hắn, cúi đầu không biết có biểu hiện gì. Tay phải lão chu tức vỗ lên đầu trên mặt lộ ra nụ cười khổ Tên nhóc này rốt cuộc là đã phạm vào thứ gì? Biến cố vừa rồi trên đại đế tinh rõ ràng là có liên quan với hắn Trên người tiểu tử này rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật Lúc này thì hay rồi Cây hương đầu tiên thì tắt, cây thứ hai thì gãy Thế này thì còn thí luyện gì nữa đây? Mấy vạn tu sĩ bốn phía sau khi im lặng thì lúc này liền ồ lên Cây hương thứ hai không ngờ lại bị đánh gãy Thế Thế này thì thiếu đế thứ ba rốt cuộc là có tu vi gì Làm sao có thể làm ra chuyện này Cây hương đầu tiên tắt đã khiến người ta khiếp sợ Nhưng so với đánh gãy hương thì chẳng đánh gì Việc này sợ là cũng không mấy liên quan tới thiếu đế thứ ba Cây hương bị gãy chỉ sợ là do sương mù tử lực vừa nãy dồn vào Chẳng qua không hiểu tại sao sương mù này đột nhiên lại bị cuốn vào bên trong hương Tâm tư mỗi người đều khác nhau nhưng ánh mắt đều chầm chầm nhìn vào phương lâm Vẫn luôn nhắm mắt đứng bên cây hương thứ nhất đợi hắn thức tỉnh Người này có thức tỉnh không hay là lại đốt tiếp cây hương tiếp theo Ở bên trong địa phương giới sau khi sương mù từ trong cơ thể Vương Lâm tràn ra hết thì hạt châu thiên nhịp cũng dần dần ẩn đi biến mất hoàn toàn. toàn bộ địa phương giới yên tĩnh hoàn toàn. chỉ còn ngọn lửa hư huyễn của Chu Tước ở trước người Vương Lâm vẫn đang yên lặng thiêu đốt. một lúc lâu sau, Vương Lâm nhìn về phía Chu Tước khá mồm hút một cái. lập tức Chu Tước kêu lên một tiếng lao về phía Vương Lâm dung nhập vào trong mắt phải của hắn. Cũng trong nháy mắt này, cơ thể Vương Lâm ầm ầm tràn ngập hư hỏa. Hư hỏa này vô hình vô sắc, tràn ngập bốn phía Vương Lâm tản mát ra một luồng lực lượng diệt thế. Thở dài ra một hơi chọc khí, Vương Lâm ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa xăm. Trầm ngâm một lát, Hắn vẫn chưa rời khỏi giới này mà bước về phía trước một bước thân ảnh như thoi đưa trực tiếp vượt qua ngàn vạn trượng. Khi xuất hiện đã ở cuối cùng của giới này, ở trong hỏa hải lúc trước, ngọn núi chọc thủy trung không bị đốt hết. Trên ngọn núi chọc Chu Tước đời thứ tư yên lặng ngồi ở đó. Hắn ngồi ở chỗ này cảm thủ đối với cảnh tượng vừa rồi của Vương Lâm cực kỳ rõ ràng, tâm thần chấn động nhưng dù sao cũng không phải là người thường rất nhanh đè nén chấn động xuống ầm mạc nhìn về phía xa ở phía trước hắn thiên địa vặn vẹo vương lâm đi ra đi tới cách chu tước đời thứ tư mấy chừng đứng ở đó cũng trầm mặc chu tước sau khi thức tỉnh lần thứ tư tư hỏa còn cần phải săn sóc cẩn thận một thời gian ngươi phải nhớ cho kỹ chu tước đời thứ tư quay đầu nhìn về phía vương lâm nhẹ nhàng nói, ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ phức tạp, ôm quyền nói với nam tử trung niên này, "Tiền Bối có phải là Chu Tước đời thứ tư không?" "Đúng vậy." Nam tử trung niên gật đầu. Vương Lâm không nói gì, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói, "Chu Tước đời thứ 5 có đại ăn đối với phán Bối. Người trước khi chết vẫn không quên Tiền Bối." Không quên thời kỳ làm sược đồng bên cạnh chu tước đời thứ tư người Ánh mắt nam tử trung niên lộ vẻ bi thương Yên lặng gật đầu tiếng nói mang theo hiền muộn Nhẹ giọng nói Lão Thánh Hoàng Đệ tử từ chu tước tông mang người về Hôm nay đưa người tới bên cạnh chu tước đời thứ tư Đưa người về nhà Ăn hội năm đó không sao báo đáp nổi Lời hứa của ta nhất định sẽ giữ sau khi đứng dậy, vương lâm phước tạp nhìn chu tước thánh hoàng đời thứ tư ôn quyền nói: đa tạ tiền bối vừa rồi giúp đỡ, vãn bối xin cáo từ. vương lâm thầm than, xoay người bay về phía bầu trời. hắn có thể chấp nhận chu tước đời thứ hai nhưng lại không thể chấp nhận chu tước đời thứ tư. Nếu không có việc chu tước đời thứ tư rời đi thì trong lần thức tỉnh thứ tư chắc chắn Lão Thành Hoàng cũng không sao. Nếu không có việc chu tước đời thứ tư rời đi thì Lão Thánh Hoàng tuyệt đối sẽ không biết. Chu tước đời thứ tư nhìn thi hài của đệ tử mình thân thể run dậy, ánh mắt lộ ra vẻ đau đớn vô cùng, chậm rãi đứng sẩy đi tới bên cạnh thi hài, tay phải dơ lên vuốt lên mặt đệ tử mình. Lỗ Vân Vi sư xin lỗi ngươi. Chu Tước đời thứ tư ngấn ngấn nước mắt. Tất cả mọi chuyện của Tứ Thánh Tôn Vi sư đều biết, chỉ là ta không thể quay về. Năm đó ta sau khi đi tới Thái Cổ, tinh thần liền xuất hiện biến cố, bị một người thần bí hạ phong ấn. Chu Tước đời thứ tư thì thào, vẻ ngoài dường như trở nên già nua hơn. Nhìn về phía thi hài của đê tử mình lộ vẻ bi ai nhớ lại. Những năm gần đây ta từng mấy lần muốn phá vỡ phong ấn của bản thân nhưng mãi vẫn không thành công. Cho dù là lão tổ đời thứ nhất cũng không thể phá bỏ phong ấn này. Ta chỉ có thể lưu lại ở trong giới này, không thể đi ra ngoài nửa bước. Một ngày đi ra ngoài thì phong ấn liền bạo phát, khiến ta đánh mất tâm thần trở nên điên cuồng. Lỗ Vân không phải là vi sư không về, là không thể quay về. Nước mắt của Chu Tước đời thứ tư rơi vào thi thể của đệ tử, mang theo bi thương vô tận, còn mang theo hồi ức thống khổ, lại có cả một loại hổ thẹn. Phong ấm này không chỉ có trên người ta mà cả trên người Chu Tước đời thứ hai cũng có. Hắn áp chế được nên không phải vào giới này, nhưng lại không thể đi ra khỏi vùng đất điên lạc. Vùng đất điên lạc này Nếu sụp đổ chu tước tộc ta sẽ phát điên mà chết ở đây chu tước đời thứ tư khổ sở thì thào Dường như một giải thích với đệ tử Thân ảnh vương lâm hướng về phía bầu trời mà đi càng ngày càng xa Cuối cùng biến mất Trong nháy mắt khi thân thể hắn biến mất Trên đại đế tinh ở dưới cây nhân phương hương Thân thể hắn vẫn nhắm hai mắt lúc này bỗng nhiên mở ra Tiên nhị tác giả Nhĩ căn thực hiện Huy Tông từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.com oờ gờ quyển chín cao Vân Hải chương một cổ mộ chi điện khai trong tích tắc khi hắn mở mắt ra ngọn lửa chín màu trong mắt Vương Lâm hóa thành hư hỏa nhanh chóng xoay tròn. Khiến cho bề ngoài hắn trông cực kỳ vượt dị Cũng trong tích tắc này Một luồng tư hỏa từ trong cơ thể hắn ầm ầm bột phát Tư hỏa này kinh thiên động địa ầm ầm tràn ra bốn phương tám hướng Mái tóc vương lâm không gió mà tung bay quần áo phấp phới. Hắn chậm rãi thu hồi cánh tay đang đặt ở cây hương thứ nhất Xoay người nhìn về bốn phía Vân Lạc Đại Ti đang nhìn chầm chầm vào vương lâm trong nháy mắt khi mở mắt, nàng nhìn thấy mắt trái của hắn. Trong tích tắc này, hai mắt Vân Lạc Đại Ti trợn trừng đồng tử co rụt lại trong lòng dâng lên nổi sợ hãi ngập trời. Thân thể nàng run rẩy không ngừng lùi lại phía sau, tâm thần giờ phút này như bị ngàn vạn lôi đình nổ vang, ầm ầm chấn động cả người mất đi tất cả lực lượng sắc mặt trắng bệch giống như người chết. ánh mắt này, vân lạc đại ti vĩnh viễn không thể quên được trong hình ảnh vừa rồi trong nháy mắt khi mình tử vong bóng lưng mơ hồ xoay người ánh mắt nhìn về phía mình. người kia không rõ tướng mạo nhưng trong mắt trái có chín màu xoay chuyển. tư mặt tử nhìn chăm chăm vào vương lâm trầm mặc không nói. Cũng nhìn về phía vương lâm còn có siểu âm đạo tôn, trong mắt hiện lên tia sáng kỳ dị, khóe miệng âm thầm hiện lên một nụ cười lạnh. Lão chu tức cất tiếng cười dài, thần sắc tràn ngập vui mừng nhưng cũng rất khiếp sợ với cảnh tượng vừa rồi. Ngoài chuyện có năm đạo bổn nguyên gia, vương lâm lại một lần nữa khiến hắn kinh và vui sướng. Nghiệp cơ hơn u, v, quy, quy, o nơ cơ luôn hồi hóa ở sắc đốt lên ngọn lửa khiến chu tước tỉnh giấc lần thứ tư hóa thực hỏa thành hư hỏa hay hay lắm lão chu tước cười to ánh mắt lão xả ngồi khoanh chân trên lưng con thành lằn đa khác hắn cùng với lão chu tước sao chiến nhiều lần hiểu rất rõ sự cường đại của hư hỏa sơ phút này khi nhìn thấy vương lâm không ngờ có thể bước vào cảnh giới hư hỏa thì không thể không lưu ý. Phía sau Lam Mộng Đạo Tôn, nữ tử kia yên lặng nhìn vương lâm. Ánh mắt nàng bị Lam Mộng Đạo Tôn thấy được trong lòng thầm than một tiếng. Nếu năm đó ta không xóa đi ý ức của Nguyệt Nhi mà lưu vương lâm này lại toàn lực trợ giúp hắn tu luyện. Cũng không chỉ chuyện có ba thức thần thông. Lam Mộng Đạo tôn trầm mặt trong lòng lần đầu tiên nổi lên sự hối hận với quyết định ngày đó. Ánh mắt Vương Lâm đảo qua mọi người, sau đó hít sâu một hơi. Hắn ở trên người từng người đều thấy được một tia tâm tình lưu truyền. Nếu hắn muốn thì tia tâm tình này liền hóa thành hư hỏa. Theo ánh mắt của Vương Lâm, khi hắn nhìn về phía Vân Lạc Đại Ti, nữ tử này lập tức cúi đầu thân thể chậm rãi lui về phía sau. Nhưng trên người nàng, Vương Lâm có thể thấy tâm tình nồng đậm hơn so với người khác vô số lần. Thu hồi ánh mắt, Vương Lâm hướng về phía Lão Chu Tức ôn quyền cung chính nói. Ván bối không nhục mệnh, đã tỉnh giấc. Vẻ tươi cười trên mặt lão chu tức càng tăng Tay phải vung lên Cầm viêm long kia đém ra xa Cười dài nói Tiểu long người được tự do rồi Viêm long giờ phút này đã hấp hối Máu huyết toàn thân đã bị phun ra gần hết Nhưng vừa nghe thấy câu này Hai mắt bừng sáng Gầm thét một tiếng liền gắng gượng bay vụt đi Biến mất ở chân trời xa xa Thí luyện còn chưa kết thúc Trong tây thiên phương hương cuối cùng đang có người chờ ngươi đi đi Lão Chu Tức nhìn phương lâm đầy thâm ý nói Nhân phương hương diệt địa phương hương gãy Nhưng thiên phương hương sẽ không tắt không gãy tây hương này chính là điên lạc đại đế Lão tổ đầu tiên của bộ tộc ta tự mình chấn xứ Khảo nghiệm chính là tiềm lực Thời gian duy trì càng lâu thì tiềm lực càng lớn Lão Phu năm đó là 12 nhịp thở Chu tước đời thứ tư là 14 nhịp thở Ta muốn biết ngươi có thể duy trì được bao nhiêu Nếu ngươi có thể khiến ta một lần nữa vui mừng Thì Lão Phu sẽ dạy ngươi phương pháp cấm trí con rồng ngốc kia cho ngươi Đợi tới khi con rồng đó chạy ra khỏi vùng đất điên lạc Thì ngươi có thể dễ dàng tìm được nó Có con rồng này thủ hộ Ngươi rời khỏi nơi này Lão Phu cũng an tâm. Lời nói của Lão Chu tước truyền vào trong tâm thần của Vương Lâm, ngoài hắn ra thì không ai có thể nghe thấy. Vương Lâm gật đầu ánh mắt rơi vào bầu trời phía xa xa, nơi con rồng phóng đi, rời khỏi đại đế tinh thần sắc còn đang hưng phấn. Tự do rồi, suốt cuộc được tự do rồi, rai right. Lão Long ta cuối cùng đã được giải thoát Của bàn tay ma quái kia Đã bao nhiêu năm rồi Bao nhiêu năm rồi Viêm Long vừa gầm thét Trong mắt đầy nước mắt Giờ phút này nó không hề biết Là năm đó nó bị chu tước Đời đầu tiên lừa Giờ lại bị chu tước đời thứ hai Tặng cho người khác Vương Lâm thu hồi ánh mắt Không nhìn mọi người nữa Mà đi tới cây thiên phương hương cuối cùng trầm mặt một lát Hắn hít sâu một hơi, giơ tay phải lên đặt trên thiên phương hương. Chu tước lão tổ đời đầu tiên, là tổ của chu tước tộc ta. Một trong tứ đại chiến tướng dưới chướng viễn cổ tiên tôn. Nhân vật bậc này sợ là biết rất nhiều chuyện bí ẩn. Chu tước tộc đã ở thái cổ tinh thần, vì sao lại còn có cả hỏa tước tộc tồn tại? Chu tước tộc có thể tồn tại đến ngày nay, vậy thì thanh long bạch hổ. Nguyện vũ ba tộc còn lại ở nơi nào? Viễn cổ tiên tôn và người mà chủ nhân phong giới gọi là viễn cổ tiên hoàng có phải là một người hay không? Nếu không thì hai người này có quan hệ gì? Vương lâm trầm mặt, nhắm hai mắt lại. Thiên phương giới cùng với hai giới lúc trước hoàn toàn bất đồng. Nơi này là một thế giới tràn ngập mây trắng. Ngoài mây trắng ra thì chỉ còn một pho tượng rất lớn. Phò tượng này cực kỳ khổng lồ, từ xa nhìn lại cơ hồ chiếm gần một nửa thiên địa Khắc một lão giả tướng mạo như chu tước, mũi khoằm, sau lưng có một cặp cánh chu tước Đôi mắt nhắm lại, ở mi tâm có một ngọn lửa chín màu đang hừng hực thiêu đốt Tay phải phò tượng này dối ra, bàn tay hướng lên Thân ảnh vương lâm lóe ra trong một vần sáng xanh, xuất hiện ở trên bàn tay này Trong thái cổ tinh thần ở một mảnh tinh không yên tĩnh có sóng gợn quanh quần hiện ra chầm rãi lan ra xa. Không lâu trước đó có quang tử trong hư vô lói lên, lướt qua nơi này. Trước khi quang lói lên thì nơi này có một tinh cầu hoang dã. Trên tinh cầu này không có bất cứ sinh linh nào cũng không có linh khí, hoàn toàn là một tinh cầu hoang phế. Dù là tu sĩ tới gần thì tinh cầu này cũng không thèm liếc nhìn một cái Chỉ là tinh cầu này tồn tại trên đường đi của Uang trong nháy mắt Khi Uang xưng qua tinh cầu vô thanh vô tức tan thành cho bụi Chỉ còn sóng gần chậm rãi lan về bốn phía Nhưng trong một khắc này ở vị trí tinh cầu hoang dã nọ Trong sóng gần lại lộ ra một cái the chừng mười trượng cái khe này tỏa ra từng làn tử khí trào ra bên ngoài, khiến cho cái khe càng lúc càng lớn. Xuyên qua cái khe có thể thấy như trong đó là một thế giới khác tràn ngập những tảng đá vụn trôi nổi. Trên mỗi tảng đá đều có một cách đầu lâu thật lớn, hoặc là cổ thần, hoặc là cổ ma, hoặc cổ yêu. Cái the đó mở ra tới trăm trường mới dừng lại, lặng lặng lơ lửng ở nơi đó, không di động chút nào, giống như một cái miệng giữ tận mở ra đợi thức ăn của nó tới. Nó xuất hiện trong thái cổ tinh thần này sẽ gây nên một cơn sóng gió khiến vô số tu sĩ thái cổ tinh thần khiếp sợ cổ mộ đã mở ra. Tiên nhị, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết tông từ truyện được chia sẻ tại website odiocuyen.org Huyền 9 Đỉnh Cao Vân Hải Chương 1416 Tam đại nhiệt ước Trong thiên phương giới, Vương Lâm nhìn pho tượng khổng lồ chiếm cả thiên địa kia, ánh mắt lấp lánh. Hình dáng pho tượng này vô cùng cổ quái, Vương Lâm chưa gặp bao giờ. Người này nhìn thế nào cũng không giống tu sĩ ngược lại giống như chu tước biến thành. Trầm mặt trong chốc lát, Vương Lâm hai tay ôm quyền, hướng về phía bức tượng xa xa vẫy một cái, trầm giọng nói: "Vãn bối là chu tước đời thứ sáu ra mắt lão tổ." Trong nháy mắt khi hắn nói những lời này, ngọn lửa chín màu trên mi tâm của pho tượng ầm ầm bốc lên tận trời cao, hóa thành ánh lửa chín màu tràn ngập bốn phía. Hai mắt pho tưởng đang nhắm cũng bừng sáng Có thể với huyết mạch không nhiều mà tỉnh rất bốn lần Ngươi không tồi Tiếng nói ầm ầm vang vọng thiên địa Vãn bối Thần sắc vương lâm bình tĩnh đang muốn nói Người có vấn đề gì thì có thể hỏi Bổn tước năm đó bị thương chưa lành Thời gian tỉnh táo không nhiều lắm Ngươi nếu ở trong thí luyện này có thể kiên trì mỗi năm nhịp thở thì ta có thể trả lời ngươi một câu hỏi. Tiếng nói ông ông kia không mang theo chút tình cảm nào, cắt lời Vương Lâm. Trong nháy mắt khi tiếng nói này vang lên, bàn tay Vương Lâm đang đứng liền có một ngọn lửa bùng lên. Ngọn lửa này nhanh chóng biến đổi giữa thực chất thành tư ảo, biến đổi tới lần thứ 9 thì uy lực của nó tăng mạnh đây không phải là hư hỏa mà là tâm thần hỏa của bổn tước. trong thời đại của bổn tước thứ lửa này được gọi là chu tước xâm la viêm. lúc vương lâm đang thí luyện thì trong thái cổ tinh thần cách khe trăm trưởng tới mộ địa kia có một luồng khí tức tang thương từ trong đó tỏa ra tràn ngập xung nhập vào trong thái cổ tinh thần chấn động cả tinh không cũng không ngừng ta hơn u e cơ tán hút những hạt bụi mà mắt thường rất khó phát hiện ở bốn xung quanh lại đám bụi này ngày càng nhiều cuối cùng hình thành một cơn lốc cơn lốc này lấy cái khe làm trung tâm hướng về bốn phía gào thét cuốn đi từ xa nhìn lại nơi này giống như là một đám tinh vân đang xoay tròn vậy cơn lốc xoáy nọ càng lúc càng lớn trong trước mắt đã tràn ra vô tận chấn động cả thái cổ tinh thần Một lực lượng cực kỳ đáng sợ trào ra từ cơn lúc này hủy diệt hết thảy sinh linh. Dương U, V, q q O, Y, Y Lực hút của dòng xoáy thẩm đi nhiều phế tinh xung quanh còn bị thay đổi quỹ tích Hướng về nơi này ầm ầm lao tới cuối cùng bị hút vào trong dòng xoáy Nhanh chóng bị cắn nát trở thành một bộ phận của dòng xoáy Trong thái cổ tinh thần, ở tinh không phía bắc xa xôi, có 19 tu chân tinh xếp thành một hàng. Ở trung tâm của 19 tu chân tinh này, là một tu chân tinh mà từ xa nhìn lại hầu như toàn bộ đều là hải dương, giống như một quả cầu nước vậy. Sâu trong hải dương, dưới làn nước biển vô tận có một tu sĩ khoanh chân ngồi. Vẻ ngoài người này già nua, mái tóc bạc di động trong dòng nước. Mỗi một lần thổ nạc đều khiến cho hải dương của tu chân tinh này gầm thét Tạo ra những cơn sóng âm vang cuồn cuộn cuốn về bốn phía Trong thời khắc cổ mộ mở ra cơn lúc xoáy hình thành trong nháy mắt Lão già này mở bừng đôi mắt Ánh mắt vô cùng thâm thúy trông tựa như biển rồng vậy Không đúng rồi Ánh mắt lão già lóe sáng chầm ngâm một chút liền lộ vẻ do dự Trên đại đế tinh không thể lấy được thiên nhịp đơn giản sau đó. Phân thân, mau trở về đi tới dòng xoái kia tra xét tới tận cùng. Lão già này chính là bản thể của tiểu âm đạo tôn, một trong thái cờ ngũ tôn. Thiếu niên trên đại đế tinh kia chẳng qua chỉ là phân thân bước thứ ba của hắn mà thôi. Cùng lúc đó, ở bên ngoài vùng đất điên loạn một cử thú có thân thể cực kỳ khổng lồ, có thể so với một tu chân tinh trên người tỏa ra những xúc tu vô tận chậm rãi đi tới. Lão già có khuôn mặt âm dương trên lưng nó vốn đang nhắm mắt giờ phút này đột nhiên mở bừng mắt, nhìn về phía xa xa, ánh mắt tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Đây là... hắn còn chưa nói xong, vọng nguyệt dưới thân hắn đã xứng lại. Lập tức nhìn về phía xa xa thân thể run rẩy trong đôi mắt hung ác lộ ra vẻ sợ hãi và kích động Cũng mở miệng phát ra một tiếng gầm thép kinh thiên Lão già mặt âm dương kia hơi do dự Sau đó chuyển hướng, điều khiển vỏ nguyệt lao thẳng tới hướng cổ mộ mở ra Trên đại đế tinh, mấy vạn tu sĩ đang nhìn về phía thiên phương hương đột nhiên sắc mặt thiếu niên đang ngồi trên đám mây biến đổi, không cần nghĩ ngợi mà hướng về đám người lão chu tức ôm quyền cười nói, chư vị đạo hữu tại hạ có chuyện quan trọng, không thể tiếp tục sự lễ cáo từ. Nói xong hắn liền xoay người bước một bước vào hư không thân ảnh hóa thành một luồng sáng tiêu tan trong thiên địa. Biến cố đột ngột này khiến cho người ta kinh ngạc tất cả tu sĩ bước thứ ba ở nơi này gồm cả lão chu tước đều biến đổi thần sắc ánh mắt lam mộng đạo tôn sướng lại ngẩng đầu về phía xa hơi trầm ngâm cũng hướng về phía lão chu tước ôm quyền trầm giọng nói việc này rất kỳ bí lão phu cũng phải nhanh chân tới xem Hắn nói xong nhìn lướt qua Lý Thiến Mai bên cạnh thầm than, tay áo vung lên, lam quang bao phủ hai phụ tử, sau đó tiêu tán trong thiên địa. Còn con lão già ngồi trên con thằn lằn, hai mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị, cái miệng bị những cây châm xuyên qua dường như hơi chuyển động, hướng về phía lão chu tước ôn nguyện, không nói gì, tay phải vỗ lên con thằn lằn dưới người. Con thằn lằn đó liền giết lên một tiếng dài rồi bay lên cuồng phong cuốn tới lao thẳng về phía chân trời. Vân lạc đại ti cùng với tư mặc tử nhìn nhau. Vân lạc đại ti muốn ôn quyền nói chuyện thì lúc này trên thiên phương hương đột nhiên khói bốc lên không ngừng. Thiên phương hương cháy rồi. Nhanh như vậy đã đốt được cây hương cuối cùng. Không biết thiếu đế thứ ba này có thể duy trì được mấy nhịp thở, có thể vượt qua thiếu đế thứ hai năm đó hay không. Ánh mắt tu sĩ bốn phái ngưng tụ trên thiên phương hương, ngay cả vân lạc đại ti chuẩn bị rời đi cũng liếc mắt nhìn lại. Thiên phương hương cháy lên, khói tỏa ngập trời, sóng nhiệt ẩm vào mặt mọi người giống như hỏa diễm. Ngọn lửa nọ hừng hực, nhanh chóng tiến về phía dưới. Một nhịp thở, hai nhịp thở, ba nhịp thở Thiên phương hương giới, vương lâm khoanh chân ngồi trên bàn tay của pho tượng khổng lồ Ở trong ngọn lửa chín màu đang thiêu đốt Từ xa nhìn lại giống như là bàn tay nó đang nâng một quả cầu lửa Ngọn lửa này vừa mới bùng lên đã ẩn chứa một lực lượng hủy diệt đáng sợ Thời gian ba nhịp thở thoáng chốc trôi qua nhưng nhiệt lượng trong ngọn lửa khiến vương lâm trong nháy mắt cảm nhận được một sức nóng không thể hình dung nổi. Hắn thậm chí còn có cảm giác sường như mình đang ở trong một cái lò luyện đan bị đời ta luyện hóa. Loại cảm giác này ngày càng mãnh liệt. Ngọn lửa kia thiêu đốt không ngừng cơ hồ trong một nhịp thở đều chuyển biến chín lần. Do vậy cứ mỗi lần qua một nhịp thở là uy lực của ngọn lửa sẽ điên cuồng tăng lên Sau ba nhịp thở, nhiệt độ khiến cho toàn thân vương lâm gần tan rã. Đây đâu phải là thí luyện gì, rõ ràng là đang lơ y u e nơ hồn Vương lâm có thể cảm nhận được rõ ràng Nếu không phải là mình đã thức tỉnh chu tức lần thứ tư trong cơ thể sinh ra hư hỏa Thì sợ là trong ba nhịp thở này Hồn phách đã bị thiêu thành cho bụi. Bên ngoài đại đế tinh thân thể của hắn cũng bởi trạng thái của hồn phách mà run dậy, mồ hôi to như hạt đậu toát ra khắp toàn thân nhưng mới vừa xuất hiện liền sèo một cách hóa thành một đám sương mù. Thân thể hắn lúc này dường như đã trở thành một khối sắc cực nóng, giống như là thân xác cũng đang bị thiêu đốt vậy. Bên trong thiên phương hương, sắc mặt vương lâm tái nhợt. Thần sắc không còn cung kính nữa mà trở nên dữ tợn, ngửa mặt lên trời gầm nhẹ, hai tay bắt quyết hướng về phía trước vung mạnh lên. Ngọn lửa chín màu trong mắt trái ầm ầm biến ảo ra, dưới cái vung tay này điên cuồng tràn tới, vợn quanh thân thể, lấy hỏa kháng hỏa. Những tiếng ầm ầm vang vọng trên bàn tay khổng lồ kia không ngừng. Trong vòng bốn nhịp thở, mấy vạn tu sĩ trên đại đế tinh đều ngưng thần. Nhìn chằm chằm vào thân thể vương lâm Thân thể hắn giờ phút này đã tràn đầy xương mù do mồ hôi hóa thành Trong nháy mắt khi vượt qua năm nhịp thở Thân thể hắn ầm một cách liền vỡ tan Ngay lúc này thiên phương hương đang cháy Đã được gần một nửa đột nhiên xứng lại một chút Chu tước tộc còn ở thái cổ tinh thần Vì sao lại còn hỏa tước tộc tồn tại Trong thiên phương giới Vương Lâm vượt qua được năm nhịp thở, lớn tiếng gầm lên. Nhiệt tước đời thứ ba trộm trí bảo của ta rồi trốn đi, lập thành hỏa tước tộc. Bổn tước bị phong ấn, không thể thanh lý môn hồ, mà hỏa tước tộc tồn tại đối với chu tước tộc cũng có lợi. Tiếng nói ông ông kia trả lời rất đơn giản, lời nói vừa xuất liền lâm vào trầm mặc nhưng ngọn lửa thiêu đốt xung quanh thân thể Vương Lâm lại ầm ầm tăng mạnh. Lực lượng hỏa kiếm tới từ lão tổ đời đầu tiên đã hóa thành một cơn lốc bốc lên trời. Vương Lâm ở trong đó bị cơn lốc đánh tới, lập tức ngọn lửa chín màu xung quanh thân thể tan nát, hồn phách truyền ra những cơn đau nhức kinh hồn, phun ra một ngụm hồn khí, sắc mặt trắng bệch. Hồn phách còn như thế, không nói tới thân thể Thân thể hắn bên ngoài đại đế tinh chấn động kịch liệt, máu tươi từ khóe miệng chảy ra Chưa được một tích tắc đã bị đốt cho khô cháy, hóa thành một đám bụi đen tiêu tán Thấy cảnh tượng này, hai mắt lão chu tước liền lộ vẻ ngưng trọng hẳn lên thần sắc biến ảo trông cực kỳ âm trầm Lão tổ đời đầu tiên chẳng lẽ đầu óc không tỉnh táo, không ngờ lại dùng tới xâm la viêm thí luyện Thiên phương hương thí luyện vốn là để xác định cơ may Người làm như vậy là có ý gì Ánh mắt tư mặt tử lóe sáng cũng lộ vẻ ngạc nhiên Không khỏi trao đổi ánh mắt với vân lạc đại ti ở bên cạnh Vân lạc đại ti cắn môi, nheo hai mắt Nàng định cố tình tính toán một phen nữa Nhưng nghĩ tới hai mắt vương lâm vừa rồi Tâm thần liền run lên, không ngờ không dám tính toán nữa qua sáu nhịp thở dưới thiên phương hương máu tươi từ miệng vương lâm không ngừng chảy ra da dẻ toàn thân khô mệt dường như ngay cả máu tươi trong cơ thể cũng bị ngọn lửa trong linh hồn khiến cho bốc hơi vậy hồn phách của vương lâm ở trong thiên phương dưới cũng cắn chặt hàm răng ánh mắt vặn vẹo. Cơn lốt lửa bên ngoài cơ thể hắn do chu tước đời đầu tiên tạo thành đã không phải là chín màu nữa mà trở thành một vùng hỗn đổn. Nhiệt độ bên trong đó đã đạt tới cực hạn mà Vương Lâm có thể thừa nhận. Dưới sự thiêu đốt kịch liệt này thống khổ như nước thủy triều tràn tới thậm chí còn kịch liệt hơn hai thí luyện trước gấp mấy lần. Đây là thí luyện sao? Vương Lâm ngẩng phát đầu dữ tận nhìn chằm chằm vào pho tượng chu tước đời đầu tiên, hai mắt lộ ra lửa giận bát quyết. mắt phải hắn liền có lôi đồ biến ảo ra. trong nháy mắt lôi đình ầm vang thiên địa. trong thiên phương giới đột nhiên xuất hiện vô số tia chớp. những tia chớp này ầm ầm đánh tới, lao thẳng về phía mắt phải vương lâm. trong thời gian ngắn, lôi đồ liền xuất hiện Vần quanh thân thể hắn. Lôi đồ này quay cuồng khiến lôi đình ấm vang Những tia xét lói lên Khiến Vương Lâm có thể vượt qua thời gian chín Rồi mời nhịp thở Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website UDU Chuyện.org Quyện 9 Đỉnh Cao Vân Hải Chương 1417 Chương 1417 Tu hành như trường Trong nháy mắt khi mười nhịp thở trôi qua Lôi đồ bên ngoài thân thể vương lâm tỏa sáng vạn trường Bên trong ẩm chứa cả ngọn lửa Chu tước bốn lần tỉnh giấc của vương lâm Viễn cổ tiên tôn và viễn cổ tiên hoàng có quan hệ thế nào Ở thế giới của ngươi gọi là tiên hoàng Ở thời đại của ta gọi là tiên tôn Chu tước đời đầu tiên chầm rãi mở miệng trong tiếng nói Không hề thể hiện chút tâm tình nào Nhưng trong nháy mắt khi lời nói này vừa xuất ngọn lửa trên bàn tay nơi vương lâm đứng lại một lần nữa tăng mạnh. Ngọn lửa như gió lúc lập tức bị xé nát, ở bàn tay hình thành một con chu tước khổng lồ. Con chu tước này thoạt nhìn rất xà nua, dường như đã trải qua vô số năm tháng. Ánh mắt chu tước này ân u, vừa xuất hiện liền kêu lên một tiếng kinh thiên động địa Sau đó thân thể liền lao thẳng tới vương lâm mười một nhịp thở trôi qua Ánh mắt vương lâm lộ vẻ điên cuồng Hai tay bắt quyết Lôi đồ và ngọn lửa bên ngoài cơ thể bành trướng Trong nháy mắt khi chu tức kia vọt tới Hắn đứng dậy ầm ầm đẩy lên trên một cái chu tức xà nua vừa biến ảnh ra kia va chạm với lôi đồ Tiếng ấm vang điên cuồng vọng khắp thiên địa Lại có một lực trùng kích tràn ra khắp bốn phương tám hướng Thân thể vương lâm kịp chấn Thân thể hồn phách dưới lực trùng kích này liền bị nổ tung một nửa Hồn lực tiêu tán rất nhiều Thân thể bên ngoài đại đế tinh cũng sung động mạnh Thân thể hắn phun ra máu tươi, lung lay muốn ngã Sắc mặt xám như cho tàn Lại có một lượng lớn xương mù màu đỏ từ trong cơ thể tràn ra Đó là máu huyết toàn thân hắn bị bốc hơi một lượng lớn mà thành Cảnh tượng này khiến tu sĩ đang xem xét bốn phía trợn mắt há mồm Mà đôi mắt lão chu tước cũng to rút lại Gầm nhẹ một tiếng liền bước về phía trước trực tiếp đi tới dưới thiên phương hương Tay phải sơ lên đặt lên đó Thần thức ầm ầm tràn vào trong thiên phương giới Trong nháy mắt khi thần thức tiến vào Tiếng nói của hắn đã gầm thét trong giới này Lão Tổ Ngươi có ý gì vậy Chẳng lẽ hắn không phải là tộc nhân của chu tước tộc ta Chẳng lẽ hắn là do người khác tạo ra Ngươi lui ra Tiếng nói ong ong kia gầm nhẹ Hóa thành một lực lượng vô hình trực tiếp Rơi lên thần thức của lão chu tước Đẩy thẳng thần thức của hắn ra khỏi thiên phương hương bổn tước tự có tính toán Sau 12 nhịp thở Lôi đồ sụp đổ Hóa thành nhiều mảnh bị cuốn về đồng tử trong mắt vương lâm. Ngọn lửa trên thân thể chu tước giả nua kia hơi xứng lại. Thân thể sụp đổ lùi lại phía sau hơn mười trượng. Tay phải vương lâm vung lên trước người lại xuất hiện một cái khe chứ vật bên trong ló lên huyết quang. Huyết kiếm vọt ra. Thần sắc vương lâm giữ tợn điểm một cái. Huyết kiếm lao thẳng về phía chân trời đánh tới chu tước kia. Cũng trong tích tắc này theo sát huyết kiếm, hai tay vương lâm bắt quyết, điểm một chỉ lên bầu trời quát. Lấy xanh nghĩa lôi đỉnh của ta, ngưng tụ vạn đạo lôi đồ, mở ra cổ lôi dưới. Tiếng nói của hắn trong nhịp thở thứ 13 vang lên càng ngày càng lớn, cũng trong mỹ mắt khi ra khỏi miệng hắn, tay phải vương lâm dơ lên hư không phía trước kéo một cái. Thiên địa âm vang Đột nhiên thiên không vặn vẹo Một cái khe lớn cỡ ngàn trượng chợt mở ra Từ trong đó truyền ra những tiếng xít gào vô tận Mơ hồ có thể nhìn thấy một vài thân thể khổng lồ của thái cổ lôi long đang uốn lượn Mở ra cổ lôi giới Đây vốn là thần thông của đại trưởng lão thiểm lôi tộc Nhưng vương lâm dưới thuật sư hồn Hơn nữa lôi đình bổn nguyên đại thành vẫn có thể thi triển được lôi thuật cực cao này Lôi long giống giận từ trong cái khe ngàn trượng kia liền chui ra một vài thái cổ lôi long Nhưng đúng lúc này thì tiếng nói của Chu Tước đời đầu tiên liền vang khắp thiên địa Chu Tước ấm, phong Tiếng nói lạnh lùng từ trên bầu trời vọng tới Chu Tước kêu vang một tiếng, lao thẳng tới cái khe kia Trong thời gian ngắn, ngọn lửa toàn thân nó lói lên trực tiếp phủ lên cái khe ngàn trượng kia Từ xa nhìn lại chu tước kia như hóa thành một phong ấm khổng lồ ầm ầm phong chín lôi dưới thái cổ ngàn trượng kia lại Vài con thái cổ lôi long ở trong đó đang gầm thét Muốn lao ra nhưng dù là tấn công thế nào cũng không thể phá vỡ được chu tước ấm này Nhịp thở thứ 14 thân thể vương lâm chấn động Không cần nghĩ ngợi, tay phải vung lên Huyết kiếm trên bầu trời chuyển hướng lao thẳng về phía pho tượng. trong nháy mắt huyết quang đã tới gần. nhưng đúng vào lúc này pho tượng vẫn luôn nhắm mắt liền mở bừng đôi mắt. đây là một đôi mắt không có bất cứ sắc thái tình cảm gì. trong nháy mắt khi nó mở ra huyết kiếm đột nhiên bị một lực lượng vô hình bao phủ dừng lại trước mi tâm pho tượng, không thể tiến về phía trước. Thanh kiếm này không ngờ lại nằm trong tay ngươi Tiếng nói của Chu tước đời đầu tiên lần đầu lộ vẻ khiếp sợ Ở trên đại đế tinh, sắc mặt lão Chu tước âm trầm, Tay phải bị hất văng ra, lui lại phía sau mấy bước Ánh mắt phức tạp nhìn về phía vương lâm Hắn không đoán nổi lão tổ có ý gì Vì sao lại có hành động như vậy 14 nhịp thở Thiếu đế này không ngờ cũng vượt qua được 14 nhịp thở Tu sĩ bốn phía nhất thời có người kinh hô Bọn họ vẫn luôn tính thời gian Giờ phút này khi thấy vương lâm đã đạt tới thời gian 14 nhịp thở Cả đám người hít sâu một hơi 14 nhịp thở đã là cực hạn của người này Người thấy thân thể hắn hầu như đã sắp bị hủy diệt rồi kia. Tư mặc tử nheo mắt Lấy tu vi của hắn hiển nhiên nhìn ra được vẻ âm trầm của lão chu tước trong lòng âm thầm cười lạnh Xem ra lại vừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn Tiểu tạp trùng này lần này thí luyện có rất nhiều lắc léo Tốt nhất là chết trong ý luyện đi tránh cho lão phu lại phải tốn công sức một phen Thiên phương hương bị thiêu đốt kịch liệt Lúc này bị đốt đã gần hết Khoảng cách với đoạn cuối cùng chỉ còn không tới 10 trường sóng nhịp ầm ầm truyền xuống. Thời gian 15 nhịp thở đã qua, ở trong thiên phương hương trong nháy mắt khi qua đích thở thứ 15, bàn tay Vương Lâm đang đứng ầm ầm chấn động. Bàn tay nọ nắm thành quyền, trong tiếng âm vang, dưới ngọn lửa tràn ngập, chậm rãi bóp lấy Vương Lâm đang ở trong lòng bàn tay. Căn bản không để cho Vương Lâm hỏi tới vấn đề thứ ba, năm ngón tay đã ầm ầm đè xuống một luồng lực lượng kỳ dị phủ xuống khiến cho vương lâm không thể thoát vây. mắt thấy năm ngón tay nọ như núi đè xuống, vương lâm gầm nhẹ một tiếng, hai tay đẩy mạnh về phía trước, toàn thân lập tức truyền ra những tiếng bang bang. năm đầu ngón tay đang hạ xuống kia liền chạm với hai tay hắn, một lực lượng như khiến toàn thân hắn như muốn tan tành xuất hiện. Thần sắc Vương Lâm giữ tợn cất tiếng gầm nhẹ, nửa người dưới bị lực lượng quá mạnh mẽ khiến cho ầm ầm tan nát. 16, 17, 18 nhịp thở thân thể Vương Lâm không ngừng sụp đổ. Hắn đã không còn nhìn thấy bầu trời mà chỉ còn thấy năm ngón tay khổng lồ che hết thảy. Vương Lâm kiên trì tới nhịp thở thứ 19 thì bàn tay kia đã nắm được lại. Trong nháy mắt khi bàn tay nắm lại, tiếng chu tước đột nhiên ầm ầm vang vọng tới kinh thiên từ trong nắm tay truyền ra. Một đám hư hỏa từ trong khe hở của nắm tay lói lên. Hồn phách của vương lâm đã hóa thành chu tước. Hai mắt pho tượng chu tước đời đầu tiên lộ ánh sáng kỳ dị Nhìn vào nắm tay của mình Dường như có thể nhìn xuyên qua nó Thấy chu tức do hồn phách vương lâm hóa thành Đang đau khổ giấy rua trong lòng bàn tay Ngọn lửa chín màu trên mi tâm hắn lói lên Từ trong đó lan ra một luồng lửa hư ảo Lao thẳng về phía nắm tay Luồng lửa hư ảo này vô hình Nhưng trong nháy mắt khi nhập vào nắm tay Thì bàn tay hắn lập tức tràn ngập ngọn lửa Sinh tử của ngươi chỉ do một ý niệm của ta quyết định. Tới lúc này Bổn Tước nói thật. Ở trên tu chân tinh của Long Giáp tộc, Bổn Tước vốn đã nhận ra dấu vết trên người ngươi. Nếu không phải là muốn biết thân phận ngươi thì ta đã giết ngươi ngay lúc đó. Ta an bài cho người có thân phận thiếu đế chính là muốn đem người tới nơi này. Ta lại để cho chu tước đời thứ hai xuất hiện là muốn đưa ngươi vào trong thí luyện Lúc này suốt cuộc ngươi đã tới trước mặt ta Hiện giờ ngươi nói cho ta biết ngươi suốt cuộc là ai Vì sao lại giả mạo tộc nhân chu tước chúng ta Tiểu bối nhìn không ra bí ẩn trên người ngươi nhưng đối với bổn tước Ngươi không giấu nổi đâu Trong nháy mắt lời nói này vừa giúp Hai mắt Chu Tước đời đầu tiên lộ ra ngọn lửa ngập trời, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm đang giãy xu trong nắm tay, quan sát kỹ bỏi ánh mắt của Vương Lâm. Nghe lời nói này, Vương Lâm đang giãy xu liền sườn sốt, sau đó cười rộ lên. Ngươi đã chốc mê bất ngộ thì bổn tước ban cho ngươi cái chết. Ánh sáng kỳ dị trong mắt Chu Tước đời đầu tiên càng đậm, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm sau khi nói những lời này ngọn lửa hư huyền trên cánh tay hắn mạnh hẳn lên ầm ầm tràn vào trong cơ thể chu tước so vương lâm biến thành trong tích tắc khi hư hỏa tiến vào chu tước so vương lâm biến thành mắt chu tước đời đầu bỗng nhìn thấy một cảnh tượng hư ảo trong hình ảnh đó hắn thấy được chu tước đời thứ năm để lại ấm ký chu tước trên mi tâm vương lâm thấy được cảnh vương lâm lần đầu thức tỉnh chu tước Lần thứ hai tỉnh sấp, lần thứ ba tỉnh sấp Cảnh tượng này chu tước đời đầu không chỉ lướt qua mà trong nháy mắt Cẩn thận xem đi xem lại mấy ngàn mấy vạn lần Cuối cùng thở dài một hơi tia sáng kỳ dị trong mắt tiêu tan Lộ vẻ hiền lành chưa bao giờ xuất hiện Thường Năm tay hắn cũng chậm rãi buông ra Còn có thể chịu đựng không? Tiếng nói của hắn không còn lạnh lùng vô tình mà lại lộ ra một chút khen ngợi. Chu tước so vương lâm biến thành lạnh lùng nhìn chằm chằm vào lão tổ đời đầu, không nói một câu. Lão phu năm đó chính là bởi vì nhìn nhầm một người cho hắn trở thành tộc nhân cho nên mới rơi vào kết cục như ngày nay. Không thể rời khỏi thiên phương dưới nửa bước. Ngươi đột nhiên xuất hiện, cho dù có tất cả đặc điểm phù hợp của tộc nhân thì Lão Phu cũng phải cẩn thận kiểm tra. Hy vọng là ngươi có thể hiểu được. Vương Lâm trầm mặt chu tước do hắn biến thành sần sần tiêu tán, lại một lần nữa hóa thành hình người, mở miệng nói. chu tước đời thứ ba, không sai, dù là sư hồn cũng không tìm ra chút sơ hở mặc cho lão phu đã quan sát hết thảy nhưng cũng không nhìn ra chút xấu phết cho tới cuối cùng mới biết là hắn được người ta tạo ra giọng nói của chu tước đời đầu tiên lộ ra vẻ căm hận sâu sắc dưới tình huống không có hương hỏa trong cơ thể của ngươi lại có năm đạo bổn nguyên điểm này cực kỳ hiếm thấy cho dù năm đạo bổn nguyên chỉ mới thành hình nhưng đây cũng là điều rất khó có được Chỉ có điều con đường của ngươi lại nhầm rồi Chu tước đời đầu tiên nhìn vương lâm chầm rãi mở miệng Sau khi lôi đình bổn nguyên đại thành ớn với việc xuất hiện không môn nhưng lại không mở ra Ngươi cho rằng lực lượng không đủ Cũng đúng nhưng cũng không đúng Suy nghĩ trong lòng ngươi là đợi tới khi hỏa bổn nguyên đại thành thì lại một lần nữa đột phá không môn Thậm chí ngươi còn nghĩ đối với thiên nhân ngũ suy Căn bản là không cần coi trọng Ngươi không muốn độ thiên nhân ngũ suy Mà muốn từ cảnh giới khuy niết đại viên mãn Tiếp một bước lên trời Nếu ngươi nghĩ như vậy thì ngươi sai lầm lớn rồi Vương lâm lặng lặng không nói gì Chu tước đời đầu tiên than nhẹ Hai mắt chậm rãi nhắm lại tiếng nói vang vọng trong thiên địa Ngươi có biết vì sao mỗi bàn tay lại có 5 đầu ngón tay hay không? Ở thời đại của ta cũng có thiên nhân ngũ suy Chẳng qua lúc đó gọi là phá không ngũ chỉ. Tu hành tu hành trên thực tế dù là ngươi hay là ta thì cũng chỉ như một bàn tay mà thôi Bước đầu tiên là bàn tay, bước thứ hai là vân tay, chính là quy tắc Vân tay mỗi người cũng không giống nhau, quy tắc tất nhiên là bất đồng Phá không ngũ chỉ hay thiên nhân ngũ suy đó chính là ngón tay trên bàn tay Ngươi nếu muốn một tay che trời thì năm ngón tay phải đầy đủ Lời này ngươi hiểu thì tốt Nếu không hiểu thì sẽ không có khả năng phá không Tiên nhị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyện.org Quyền 9 Đỉnh Cao Vân Hải Chương 1418 Cũng có thể Vương Lâm Những Mày Những lời nói của Chu Tước Đời đầu tiên vang vọng trong tâm thần hắn Khiến hắn trở nên trầm mặc Phá không ngũ chỉ chính là Cả quá trình ngươi ngưng tụ lực lượng phá không Chỉ có khiến lực lượng này Tu tới đỉnh điểm Tu tới cực hạn của bước thứ hai Vẫn bổn nguyên lực thì mới có thể Một lần phá tan không môn ngươi tu luyện rất hỗn tạp. trước tiên nói về thân thể cổ thần của ngươi. cổ thần, cổ thần, không ngờ được là hậu nhân của chu tước tộc ta lại có thể thành cổ thần. ánh mắt chu tước đời đầu tiên lóe lên vẻ kỳ dị, nhìn về huyết kiếm đang lơ lửng trước mi tâm. cổ thần tu luyện như thế nào lão phu không hiểu rõ lắm. nhưng ở thời đại của lão phu cổ thần mạnh tới mức kinh thiên động địa. Năm đó cổ thần tồn tại Dù là chưa được liệt vào hàng tiên tôn Thì tu vi cũng khiến các tiên tôn é rè Đạo cổ Vương lâm sưởng sốt ngẩng đầu nhìn chu tước đời đầu tiên Việc này ta ngại lời thề năm đó Không thể nói cho ngươi Đừng nên hỏi nữa Nếu ngươi có cơ duyên Thì có thể tự mình tìm ra đáp án Trong những năm tháng đã trôi qua Thần sắc chu tước đời đầu tiên Hơi ảm đạm đi Nếu ngươi tu luyện thân thể cổ thần, sùng lực chứng đạo, đánh tan không môn, có lẽ có thể đơn giản đi không ít. Nhưng trong cơ thể của ngươi lúc này lại còn có bổn nguyên, mà lại còn có tới năm đạo bổn nguyên cực kỳ ít thấy từ xưa tới nay, muốn bước vào cảnh giới niết không bước thứ ba thì lại càng thêm khó khăn. Bổn nguyên càng nhiều thì tiến vào niết không lại càng khó khăn. Trừ phi là ngươi có thể từ bỏ tất cả bổn nguyên, lấy cổ thần chứng đạo, hoặc là từ bỏ thân thể cổ thần và bốn loại bổn nguyên, chỉ lưu lại một loại, tu tới viên mãn đỉnh phong thì mới mượn lực lượng của nó để tiến vào Niết Không." Vương Lâm trầm mặt, ba bước Niết Không cảnh chính là cần bổn nguyên đại thành. Nếu có hương hỏa phù trợ, Phối hợp với thôn phệ đạo linh, dưới cơ duyên xảo hợp có thể bước vào niết không? Chỉ là trên người ngươi ta vẫn không cảm nhận được nửa điểm khí tức hương hỏa. Con đường ngươi đi là một con đường san nan cùng với chu tức đời 4 và đời 2 hoàn toàn bất đồng. Điểm này ta không thể giúp ngươi. Nhưng lúc này ngươi có thể có một lựa chọn mà ngươi nên suy nghĩ cẩn thận. Vương Lâm nhìn Chu Tước đời đầu tiên mở miệng nói Lựa chọn gì? Từ bỏ thân thể cổ thần bỏ qua bổn nguyên đại thành Nhưng thực tế lại có tí vết Lôi bổn nguyên của ngươi trừ hỏa bổn nguyên ra Thì tất cả các bổn nguyên còn lại đều từ bỏ Ở lại thiên phương giới này Lão Phu trong vòng trăm năm trợ giúp ngươi đi vào bước thứ ba Sau đó ngươi chỉ có một đạo bổn nguyên Đó là ngọn lửa của Chu Tước Sau khi ngươi đạt tới bước thứ ba, lão phu sẽ chuyển cho ngươi Sâm La Viêm. Ngươi ở nơi này cùng với Chu Tức đời thứ hai và đời thứ tư an tâm tu luyện, đợi tới khi lão phu phá vỡ phong ấn, lão phu sẽ mang ba người các ngươi rời khỏi nơi này. Chu Tức đời đầu tiên trầm rãi nói, "Rời khỏi nơi này." Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, mơ hồ cảm thấy bốn chữ này có chút manh mối. Rời khỏi nơi này Chu tước đời đầu tiên lộ vẻ nhớ lại Nhẹ giọng nói Trở lại thế giới của ta Tâm thần vương lâm chấn động, Đang muốn mở miệng Đừng có hỏi không thể nói Nói sẽ chết Bọn họ muốn tranh đấu Muốn đoạt Lão phu mệt rồi Không muốn tham gia nữa Muốn về nhà Tiếng nói của chu tước đời đầu tiên lộ vẻ ghệ vài ta cho ngươi thời gian suy nghĩ, hy vọng ngươi sẽ nghĩ cho kỹ càng. Chu Tước đời đầu tiên thanh nhẹ, hơi thở vương lâm hơi dồn dập lên, thần sắc lộ vẻ do dự. Lời nói của Chu Tước đời đầu tiên đối với hắn có sức hấp dẫn rất lớn, thậm chí còn hấp dẫn hơn cả lời Lam Mộng Đạo tôn nói năm đó. Dù sao thì Lam Mộng Đạo Tôn cũng không phải là người của Chu Tước Tộc Trong tâm lý của Vương Lâm vẫn có khuyên hướng theo lời Chu Tước Tộc đời đầu tiên Nếu như từ bỏ thân thể cổ thần, từ bỏ những bổn nguyên còn lại Thì sau khi trở thành tu sĩ bước thứ 3 có thể trọng tu bổn nguyên hay không? Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ do dự, thấp giọng hỏi hiển nhiên có thể Tu sĩ bước vào không niết cũng là tu bổn nguyên Bổn nguyên càng nhiều thì cảm ngộ càng sâu Tu vi cũng tăng trưởng Chẳng qua nếu không thể viên mãn Thì cả đời chỉ dừng lại ở bước thứ ba Nhưng việc này đối với ngươi mà nói Thì không có gì nguy hiểm Mà là một con đường thẳng Lại càng không cần từ bỏ chấp niệm Lão phu năm đó cũng là nghiệp hỏa sấn thân Biết được đối với chấp niệm này Ngươi không thể từ bỏ được Chu tước đời đầu tiên nhìn vương lâm Dường như thấy được hình ảnh năm đó của mình an nhẹ một tiếng Tâm thần vương lâm chấn động Vô hấp càng trở nên rồn rập hơn dao động trực sự lựa chọn này Dường như đã hoàn toàn được quyết định Trong lòng hắn Dường như có một tiếng nói mang theo vẻ kể oải của ai ngàn năm tu đạo Mang theo khả năng có cuộc sống bình thản Mang theo một tia kích động không ngừng nói nhỏ với hắn Ở lại nơi này Ở lại nơi này, không cần phải trải qua gió tanh mưa máu, không cần lo lắng tới nguy cơ sinh tử. Ở chỗ này, trăm năm là có thể bước vào bước thứ ba. Dù là có từ bỏ bổn nguyên, dù là có từ bỏ thân thể cổ thần nhưng đạt tới bước thứ ba thì lại có thể trọng tu. Cho dù cuối cùng không thể viên mãn nhưng thân là tu sĩ, cuộc đời có thể đạt tới bước thứ ba cũng coi như là tốt rồi, cũng đáng rồi. Ở lại nơi này, nhân sinh hai ngàn năm tu đạo, ngươi không phải là chán vết rồi sao? Cứ sinh với tử mãi, ngươi không thấy sợ hãi sao? Ở lại nơi này, ở lại nơi này, thần sắc vương lâm lộ vẻ do dự kịch liệt hơn, hơi thở rồn rập. Thời gian ngắn ngủi này đối với hắn mà nói như cả ngàn năm Hồi lâu sau, vương lâm ngẩng phát đầu nhìn chu tước đời đầu tiên Tiếng nói khàn khàn, thấp giọng nói Cuối cùng khi lão tổ rời đi, chỉ có thể mang theo ba người cũng ta sao? Có thể mang theo thêm vài người không? Vãng bối còn có một vài người bằng hữu không thể bỏ rơi Chu tước đời đầu tiên trầm mặn Nửa ngày sau, tiếng nói mới vang lên quanh quần trong thiên địa. Mang ba người tắc ngươi đắc là cực hạn của lão phu. Thôi, nếu thật có ngày có thể rời đi, lão phu nhiều nhất có thể cho thêm một vị trí nữa. Nếu nhiều hơn thì sợ là không thể trở về. Một vị trí nữa. Trong mắt Hương Lâm hiện lên hình ảnh Lý Mộ Uyển, Tư Đồ Nam, Thanh Thủy, là cả Chu Như. Hiện lên Lý Thiến Mai, hiện lên thân ảnh đám người trong hai ngàn năm tu đạo khiến hắn không thể từ bỏ. Hiện giờ ngươi nói cho ta biết sự lựa chọn của ngươi được chưa? Tiếng nói của Chu Tước đời đầu truyền vào trong tâm thần Vương Lâm. Trong lòng Vương Lâm lúc này sóng gió ngập trời. Lựa chọn này khiến cho hắn rất băn khoăn. Nửa ngày sau, tay phải Vương Lâm dơ lên chuột vào hư không một cái. Lập tức trước người hắn xuất hiện không gian chứ vật Từ trong đó chầm chậm bay ra một cái quan tài Ở trong quan tài, Lý Mộ Nguyễn Yên lặng nằm đó Dường như đang ngủ say Tiền bối có thể làm cho nàng sống lại hay không? Vương Lâm ngẩng đầu lên, hai mắt đầy tơ máu Dường như khó khăn lắm mới quyết định được Khi hắn nói dường như đã trải qua một trận chức ác liệt vậy Một tiếng thở dài vang lên tiếng nói của Chu Tước đời đầu tiên lại truyền tới Lần trước ngươi mở không gian chứ vật Lão Phu đã thấy cái quan tài này rồi Nữ tử này chính là chấp niệm của ngươi Quan tài này đúng là do hậu nhân tế luyện ra Lão Phu chưa từng gặp nhưng có thể cảm nhận được tác dụng của vật này Nữ tử này thỏ nguyên đắc tuyệt, nguyên anh bị thương nặng, đát tử phong Ngươi lấy quan tài này đặt nguyên anh vào, một lần nữa hình thành thân thể Chỉ là hồn phách nữ tử này đã tan nát Thân thể vương lâm run dày kinh ngạc nhìn lý mộ uyển trong quan tài Quan tài này rất kỳ dị, có thể mơ hồ khiến cho linh hồn đã tan nát trong thiên địa Trong thời gian ngắn không tiêu tán, nếu tìm được phương pháp điều khiển chính xác Có lẽ có thể tìm lại được linh hồn đã tan vỡ Nhưng dù là như thế, cho dù ngươi có thể tìm lại toàn bộ linh hồn, muốn nàng sống lại, lão phu cũng không làm được Trong lòng vương lâm tràn ngập tuyệt vọng thần thái trong mắt sần sần àm đạm, ngơ mắt nhìn quan tài trong lòng dường như bi xé tan đau đớn tràn tới như thủy triều Nhưng lão phu làm không được không có nghĩa là người khác không làm được Ở quê nhà của Lão Phu có ba người có thể làm cho hồn phách này dung hợp, khiến thú nữ này sống lại. Chẳng qua, ba người này đều là hạng người vô cùng cao quý, Lão Phu không thể nhờ bọn họ. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ cố hết sức. Chu tước đời đầu tiên trầm mặt trong chốc lát, trầm rãi nói. Vương Lâm không ngẩng đầu yên lặng thu hồi ánh mắt nhìn chiếc quan tài. Hay phải vút lên quan tài một cái. Chiếc quan tài lóe lên ánh sáng, bị hắn thu vào trong không gian trữ vật. Ba người lão tổ nói đối với vãn bối quá mức xa xôi. Ba người này nếu có thể làm được như vậy hẳn là liên quan tới tu vi. Tu vi của bọn họ nhất định sâu không thể lường được. Vương Lâm ngẩng đầu, Nhìn vào pho tượng chu tước đời đầu tiên trong mắt dù là tràn ngập tơ máu nhưng đã không còn vẻ do dự mà lộ ra vẻ kiên định và sáng tỏ Vãn bối cũng muốn một cuộc đời yên lành, chán ghét tu chân giới luôn phải lo sinh tử, chán ghét lòng người hiểm trá, rất muốn ở lại chỗ này yên lặng già đi Mặc dù cả đời này chỉ đạt tới tu vi bước thứ ba thì có làm sao Ánh mắt vương lâm bừng sáng tiếp tục nhẹ giọng nói Chỉ là vãn bối không làm nổi Chuyện nhờ người khác quá mức mờ ảo sinh tử đều nằm trong ý nghĩ người ta không thuộc về lựa chọn của vãn bối Nếu đã như thế thì ta không cầu bọn họ Bọn họ có thể tu tới trình độ như thế thì vương lâm ta cũng có thể Cũng có thể Ba chữ này không lớn nhưng từ trong miệng vương lâm nói ra xong thì cả người hắn dường như có một lực lượng không thể nào hình dung nổi dung nhập toàn thân cả người tự nhiên trở nên cao vời vời. Ba chữ này dường như nổi lên những tiếng vang ầm ầm truyền khắp thiên địa. Cho dù là chu tước đời đầu tiên, đôi mắt cũng sững lại. Thân thể cổ thần ta không thể từ bỏ. Trừ hỏa bốn nguyên xa Bốn đạo bổn nguyên khác ta cũng không thể từ bỏ Cho dù là con đường này có gian nan hơn Ta vẫn muốn đi tiếp Ta không thể để tu vi của bản thân dừng lại Vương lâm hướng về phía chu tức đời đầu tiên Vái một cái Hai chân đạp bước về tư không phía trước Tiến lên bầu trời Thiện ý của lão tổ vãn bối xin nhận Thiên nhân ngũ suy cũng tốt Phá không ngũ chỉ cũng được Đều là tu sĩ tự mình ngộ ra để chuẩn bị lực lượng trước khi phá không Nếu như thế thì tại sao vãn bối không thể tự mình ngộ ra một con đường tu hành chỉ thuộc về mình vương lâm ta tiền bối đã từng nói ngũ suy như ngũ chỉ chỉ có năm ngón tay đầy đủ mới có thể che trời Ngũ suy này vãn bối không muốn độ thân thể cổ thần mà năm ngón tay của vãn bối chính là năm đạo bổn nguyên. Thiên nhân ngũ suy phá không ngũ chỉ bổn nguyên năm đạo tên bất đồng nhưng ý nghĩ lại giống nhau. Một khi đạo bổn nguyên của vãn bối đại thành thì chẳng khác nào vãn bối đã đạt tới tu vi nhất suy. Sau khi năm đạo bổn nguyên đại thành thì ta chính là tu sĩ thiên nhân ngũ suy viên mãn Đánh tan không môn thành đạo của bản thân vương mố Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Quyền chín Đỉnh Cao Vân Hải Chương 1419 Tới đây Vương Lâm ở giữa không trung hướng về phía pho tượng chu tước đời đầu tiên vẫy một cái, tay phải vung lên. Huyết kiếm ở phía trước pho tượng lập tức xeo vang kinh thiên, lui mạnh về phía sau, bay thẳng tới hướng Vương Lâm. Lời nói của hắn lộ ra ý chí cực kỳ kiên định, lọt vào tai chu tước đời đầu tiên khiến hắn trầm mặt. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn bầu trời, ngọn lửa trong mắt trái bùng lên, mắt phải lóe lôi quang. Dường như có thể chống đỡ thiên địa Hắn trầm giọng tiếng nói vang vọng Làm cho huyện nhi sống lại cũng không thể trông cậy vào người khác Ta chỉ có thể dựa vào sức của bản thân ta Lão Tổ Tông không có khả năng mang bằng hữu của ta rời đi Ta liền lưu lại Tới ngày có thể đánh tan thiên không thì ta sẽ mang toàn bộ bằng hữu thăng tiên Lời nói của hắn vang lên như một lời thề cuồn cuồn âm vang trong trời đất Nghe như tiếng sấm kinh thiên động địa Nếu coi rời khỏi thế giới này là thành tiên Thì lời nói này của vương lâm chính là muốn một người thành tiên gà chó thăng thiên Nửa ngày sau chu tước đời đầu tiên mới than nhẹ Có thể ngươi đúng Mà thôi thí luyện ở tiên phương giới ngươi đã vượt qua rồi ta biết ngươi ở trên một tinh cầu hoang dã của vùng đất điên lạc để lại máu chu tước muốn sùa số hỏa tước tộc tới đó lấy ý định là muốn cướp hỏa bổn nguyên của hỏa tước tộc ngươi mặc dù đã thức tỉnh chu tước lần thứ tư sinh ra hư hỏa nhưng nếu có thể thôn phệ được hỏa bổn nguyên do nhiệt tước đời thứ ba lưu lại thì cũng có thể khiến hỏa bổn nguyên của ngươi tăng tiến Nghiệt tước đời thứ ba tuy rằng là do người ta tạo ra nhưng cũng là kẻ có thiên tư đứng hàng đệ nhất trong số những người Lão Phu từng gặp. Mặc dù năm đó hắn bị Lão Phu đánh trọng thương nhưng tu vi người này cao thâm tính cách gian trá sỉ thường, năm đó vẫn còn lưu lại đường lui. Lão Phu nghi ngờ là hắn ở thái cổ tinh thần còn có một thân phận khác chẳng qua lão phu không thể rời khỏi nơi này, chẳng thể tra xét việc này. ngươi nếu đã có chủ ý với hỏa tước tộc thì cần phải cẩn thận với nhiệt tước đời thứ ba. người này có thể ở thánh địa của hỏa tước tộc bế quan. nếu hắn thật sự ở nơi đó thì ta tặng ngươi một vật. vật này ngưng tụ sâm la hỏa của lão phu. ngươi có vật này thì ở trước mặt nhiệt tước đời thứ ba cũng có thể bảo vệ tính mạng. Nếu lão phu đoán không lầm thì vật ấy có thể trở thành lợi khí phòng thân của ngươi. Chu tước đời đầu tiên nói xong, ngọn lửa chín màu ở mi tâm liền lói lên, xoay tròn rồi ngưng tụ lại thành một cái lông chim chín màu từ từ bay về phía vương lâm. Trong tay nhiệt tước đời thứ ba có trí bảo của chu tước tộc ta. Phương pháp điều khiển vật ấy nhiệt tước đời thứ ba không biết. Ta truyền cho ngươi. Nếu ngươi có đủ tu vi đoạt lại nó thì trí bảo đó cũng cho ngươi Trong nháy mắt khi vương lâm cầm lấy cái lông chim chín màu Một khẩu quyết phước ập liền vi sâu vào trong linh hồn hắn Tộc nhân của hỏa tước tộc ngươi hãy cố gắng lưu lại Bọn họ đối với ta còn có tác dụng lớn Ta sẽ giúp ngươi có thể khiến máu Chu Tước trên tinh cầu kia càng thật hơn, ngoại trừ nhiệt tước đời thứ ba ra thì không ai có thể phát hiện được. Ngươi đi đi." Tiếng nói của Chu Tước đời đầu tiên dần dần nhỏ đi, cuối cùng biến mất. Pho tượng kia cũng mất đi sinh cơ, hóa thành giống như vật chết. Vương Lâm nhìn pho tượng Chu Tước đời đầu tiên, trầm mặc nửa ngày, cúi đầu thật sâu, sau đó xoay người bay về phía chân trời, thân ảnh dần dần biến mất. Ở trên đại đế tinh thiên phương hương vẫn đang cháy, dường như là vĩnh hằng, không có bắt đầu, không có kết thúc. Thời gian chậm rãi trôi qua, một nhịp thở, rồi lại một nhịp thở. Thời gian trôi qua đã 23 nhịp thở. Mặc dù vương lâm nói chuyện với Chu tước đời đầu tiên rất lâu nhưng có hắn khống chế thời gian so với bên ngoài chỉ tính bằng nhịp thở mà thôi. Sau 24 nhịp thở, tu sĩ bốn phía đang chăm chú quan sát đã lộ vẻ khiếp sợ. Tư mặt tử nhíu mày trong mắt lóe lên vẻ bất thiện. Tay phải vân lạc đại ti bắt quyết, hóa thành vư ảnh, nhìn chầm chầm vào thiên phương hương. Chỉ có Lão Chu tức là thần sắc vẫn luôn âm trầm Hắn mơ hồ có thể đoán ra tâm tư của Lão Tổ Thí lơ y u e nơ lần này chính là một lần khảo nghiệm Thời gian 26 nhịp thở đã trôi qua 27 nhịp thở Thiếu đế thứ ba không ngờ lại ở trong thiên phương hương tới lúc này Xem ra hắn đã thoát khỏi nguy cơ sinh tử vừa rồi rồi Tu sĩ bốn phía chậm rãi nhị luận không ngừng Lúc này thời gian mỗi một nhịp thở trôi qua đều khiến cho tâm thần bọn họ xung động Đúng lúc này thì lửa trên thiên phương hương ầm ầm cháy lên Ngọn lửa này ngập trời, hầu như chiếu sỏi cả nửa bầu trời Cũng trong nháy mắt này, ngọn lửa ào ào cháy hết cả thiên phương hương vốn chỉ còn non nửa. Trong nháy mắt thiên phương hương bị đốt sạch Biến cố này lập tức hấp dẫn sự chú ý của tu sĩ bốn phía Ngay cả lão chu tức ánh mắt cũng lói lên, ngưng thần nhìn lại Nói thì chậm nhưng sự việc xảy ra rất nhanh Ngọn lửa trên thiên phương hương lan xuống Dường như trong nháy mắt là thiêu tới vương lâm đang đứng phía dưới Mà vào lúc này, hồn phách vương lâm còn chưa trở về Nếu hắn trước khi thiên phương hương bị đốt cháy hết mà còn không trở về thì dù là thí luyện thành công nhưng tu sĩ bốn phía nhìn lại cũng đánh giá hắn là thất bại. Trong tích tắc này thiên phương hương cháy mạnh lên, hóa thành một lực lượng vô hình làm chấn động tâm thần tu sĩ bốn phía. Trong mắt bọn họ thiên phương hương lửa cháy bừng bừng trong thời gian ngắn sẽ đốt cháy cả vương lâm tới khi ngọn lửa đốt sạch thiên phương hương chưa đi ra. Hồn phách thiếu đế thứ ba chưa đi ra. Thất bại rồi. Hừ, ta đã nói rồi mà. Thí luyện này cực kỳ gian nan, người này không thể thành công nổi. Tu vi linh thiên thì đã sao, đều phải thất bại trong thí luyện thôi. Xem thiếu đế thứ nhất làm sao mà cứu hắn đi. Tu sĩ bốn phía ồ lên. Tư mặt tử cũng thở phào một hơi, sắc mặt vui mừng. Nhưng đột nhiên vẻ mặt hắn đờ ra, sắc mặt vui mừng tan biến, chỉ còn lại là vẻ âm trầm vô tận. Tay phải vân lạc đại ti bấm quyết lúc này đã tràn ngập tơ máu, lần thứ hai bị cắt ngang. Lần này cắt ngang sự tính toán của nàng không phải là luồng lực lượng kỳ gì trong ưu minh mà lại tới từ thiên phương hương đã cháy hết. Lực lượng hỏa diễm nồng đậm đột nhiên trào ra Ánh mắt như lửa Như sấm sét trong tích tắc xuất hiện Khiến cho thiên địa chấn động Trong ngọn lửa thiêu đốt Một bóng đen dần dần lộ ra Bóng đen này ra khỏi ngọn lửa Hiện ra trước mặt tu sĩ bốn phía chính là vương lâm thần sắc âm trầm Trong nháy mắt khi thiên phương hương cháy hết Hồn phách hắn trở về thân thể Hắn nhìn quanh Không để ý tới vẻ khiếp sợ của tu sĩ bốn phía, tay phải vung lên môi cái. Ngọn lửa ầm ầm bùng lên, hóa thành một dòng sông lửa cuồn cuộn vần quanh cánh tay vương lâm. Sau đó hắn nắm mạnh bàn tay. Ngọn lửa liền âm một tiếng tan vỡ, hóa thành những đốm lửa tàn về bốn phương tám hướng. Những đốm lửa này như đom đóm lấy vương lâm làm trung tâm tỏa ra tràn ngập thiên địa. Từ xa nhìn lại, dường như khắp đất trời là những chiếc lông lửa, tung bay khắp bốn phía. Trong tiết tắc này, mắt trái vương lâm có ngọn lửa chín màu xoay tròn, hóa thành một ngọn lửa hư ảo. Mắt phải có lôi đồ chuyển động, chín luồng lôi điện vườn quanh, tại có những tia chớp lóe sáng không ngừng. Y phục của hắn tung bay, mái tóc dài không gió mà phất phới. Ánh mắt tu sĩ bốn phía giờ phút này vương lâm như thể là tiên ma, có một khí thế không thể hình dung nổi, ầm ầm tràn ra. Thương thế toàn thân hắn trong nháy mắt này liền khôi phục, cũng trong nháy mắt khi hồn phách hắn trở về thân thể, sau khi bị tiêu đốt lại ngưng tụ hơn một phần. Dưới ánh mắt của hắn... Không cần cố sức cũng khiến tu sĩ bị nhìn tâm thần rung động nổi lên sóng gió trong tích tắc cơ thể dường như bị thiêu đốt Tâm thần càng chấn động thì cảm giác bị thiêu đốt càng đậm Gần như ngay lập tức ngọn lửa đã có thể thiêu đốt người đó ra cho Càng kinh người hơn là người mà bị ánh mắt của vương lâm đảo qua thì cả hồn phách cũng như không còn thuộc về bản thân. Trong khoảnh khắc liền có một cảm giác hư ảo là mình đang bị đặt trong một lôi đồ khổng lồ trong thiên địa. Bốn phía có chín luồng thiên lôi bất đồng nổ vang xoay tròn, muốn lập tức hủy diệt nguyên thần của mình. Cảm giác này đối với tu sĩ ở đây chỉ diễn ra trong nháy mắt. Khi ánh mắt Vương Lâm rời đi là biến mất nhưng lại ghi xương khắc cốt để lại dấu ấm thật sâu trong tâm thần. Cảm giác đáng sợ đó cả đời bọn họ không thể quên được. Vương Lâm lập uy ánh mắt quét ngang toàn bộ tu sĩ nơi này, khiến cho tu sĩ bốn phía tâm thần ấm vang, sắc mặt đại biến, lộ vẻ sợ hãi, quý đầu không dám đối mặt với Vương Lâm. Nhất là những người vừa rồi bất kính với Vương Lâm, nói năng bậy bạ thì sắc mặt lúc này lại càng tái nhợt, tâm thần run dậy Bọn họ có một cảm giác cực kỳ rõ ràng tựa hồ chỉ cần một ý nghĩ của đối phương là thân thể bản thân sẽ bị thiêu thành cho Nguyên thần hồn phách cũng bị xếp đánh tan tành Ánh mắt Vương Lâm đảo qua toàn bộ tu sĩ ở nơi này Dù họ có tu vi gì thì lúc này bị vương lâm nhìn một cái Trên người đều có ngọn lửa hư huyễn tâm tình khó lòng khống chế Cảm giác bị lửa thiêu đốt lại càng đậm Một cảm giác vô cùng cường đại tràn ngập tâm thần vương lâm Khuôn mặt hắn lạnh lùng, hai tay vung mạnh lên Thiên địa ầm vang trên thân thể mấy vạn tu sĩ Bốn phía liền đột nhiên xuất hiện một đám hư hỏa Tư hỏa này vừa xuất hiện liền tỏa ra nhiệt độ đáng sợ, khiến đám tu sĩ sắc mặt đại biến. Tư hỏa trong cơ thể mấy vạn tu sĩ trong nháy mắt dường như bị hút mạnh, lao ẩn về phía vương lâm. Cảnh tượng này cực kỳ kinh người. Từng đạo tư hỏa từ bốn phía bay lên ngập trời, hóa thành một sòng xoáy khổng lồ trong nháy mắt đã bị vương lâm hút tới, vần quanh thân thể hắn. Hình thành một cơn lúc hư hỏa cuồn tới tận trời cao. Cơn lúc này xoáy rất nhanh tạo nên cuồng phong khiến thân thể tu sĩ bốn phía lay động đẩy cả đám người này ra ngoài nhìn trượng. Đây là ngưng tủ hư hỏa bên ngoài. Hai mắt lão chu tước trợn trừng, lộ vẻ khiếp sợ. Sắc mặt vân lạc đại ti tái nhợt, tâm thần chấn động. Vương Lâm lúc này và hình ảnh mà nàng nhìn thấy trong hư ảnh hầu như giống hệt nhau. Vương Lâm ở trong cơn lúc hư hỏa, thân thể bay lên, cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt như đuốc hướng về Tư Mặc Tử vẻ mặt âm trầm đang đứng cạnh Vân Lạc Đại Ti. Tư Mặc Tử, ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta cho ngươi một cơ hội, tới đây. Vương Lâm vươn tay phải ở giữa không trung hướng về phía tư mặt tử vấy một cái.